chúng ta là gần nhất cuộc sống tiếp theo, cho nên muốn muốn vứt một thanh mà thôi, không chịu nói đúng không? Phan Hạo vẻ mặt lạnh lẹo, bành, dưới chân một đá, một quả chim bồ câu đàn lớn cục đá hưu một tiếng bắn nhanh đi ra ngoài, nên ở hồ đại kia cầm dao tay trái, khách sát, hồ đại cánh tay một tiếng thanh âm thanh thúi vang lên, tại chỗ gãy xương, ba, tay trái cầm trường đao rơi xuống trên đất, hồ đại sắc lập tức trở nên trắng bệch đứng lên, che cánh tay hét thảm lên, ta nói, ta nói, là trương dụ công tử, hắn ở cho chúng ta ngàn lượng bạc trắng, bảo chúng ta chói phiếu hồ đại nhìn Phan Hạo từng bước một đến gần cả người nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly, cố nén thống khổ vội vàng nói ra, "Ngạ?" Phan Hạo dừng lại chân, quan sát hồ đại ánh mắt, xác định hắn cũng không có nói láo. Trương dụ là người phương nào? Phan Hạo trong đầu nhanh chóng điều động ở nơi này cỗ thân thể lấy được trí nhớ. Nguyên lai like là hắn. Phan Hạo trong lòng hiểu, cái này Trương dụ là Tống Ngọc biểu ca, cả người một mực lấy ôn nhuận như ngọc, văn nhã công tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời cũng là Tống Ngọc một nhà lui tới nhiều nhất biểu thân. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối với Tống Ngọc hạ thủ. Bất quá chân chính Tống Ngọc đã sớm rơi xuống nước mà chết, bây giờ đứng ở nơi này bất quá là đoạt xá Phan Hạo phân thân mà thôi. Hoang hôn, mặt trời dư huy đang từ từ thốn thay đổi, màn đêm hạ xuống. Ở một tòa hoang vu trên sườn núi, tòa lạc một gian đã sớm hoang phế miếu sơn thần, miếu sơn thần trên tấm bảng rơi mặn bụi bậm, trước mặt cỏ dại tùng xanh, ở miếu trước một gốc cây cây khô phía trên, một con lão nha ở ba ba gọi cá không ngừng. Ở bên trong miếu, một diện mục dữ tợn, kim thân chọc ra tượng thần lập vu trung gian, bốn phía ban bắc trên tường hiện đầy mạ nện. Lúc này một đống đống lửa trên đất hừng hực dấy lên. Có năm người vi ngồi ở đống lửa bốn phía. Đột nhiên mọi người thấy hướng phía ngoài, chỉ thấy một tên Cẩm Ý công tử mang theo một tên sai vật xuất hiện ở ngoài cửa. Cẩm Ý công tử dẫn đầu nhập môn, quét mắt đang ngồi năm người. Tên này Cẩm Ý công tử rõ ràng là Tống Ngọc biểu ca Trương dụ. "Hồ đại, quả nhiên không chịu nổi danh a." "Gì? Các ngươi đây là?" Trương dụ háng giọng cười nói. Bất quá nhìn thấy trong đó hai người trên tay đánh băng vải, không khỏi nghi ngờ nói. "Không có sao, ra khỏi một chút ngoài ý muốn mà thôi." "Trương công tử, không biết chúng ta thủ lao." Hồ đại cố làm trấn định hỏi tiểu tam. Chương dụ quay đầu lại hướng về phía sau lưng tùy tùng hô. Là, công tử các vị, nơi này là 500 lượng, ngày mai sau, ở cho 500 lượng sau lưng áo xanh gã sai vật lấy ra mấy tờ ngân phiếu, hướng về phía hồ đại đám người nói. Biểu đệ, không nghĩ tới sẽ là ta đi. Chương dụ quay đầu nhìn về bị sợi dây cột vào Phan Hạo, mặt vui vẻ đạo. Biểu ca, tại sao, lúc này Phan Hạo mặt kinh hãi, tức giận hỏi. Chương dụ vô vùa ống tay áo, nụ cười trên mặt thu liễm, lạnh lùng nói vốn là chuẩn bị tối nay động thủ, nhưng là nghe nói ngươi đột nhiên đổi tính cũng không phải ta không sớm một chút động thủ chỉ cần ngươi chết ta tự nhiên có thể có được cô phụ tín nhiệm thừa kế ngươi tống gia tài sản nguyên lai là bởi vì muốn đoạt nhà ta tài sản cho nên đối với ta động thủ phan hạo thấp giọng lẩm bẩm nói trương dụ đột nhiên ta cười túi người đạo lấy được cô phụ tín nhiệm sau nếu như cô phụ đột nhiên chết ngươi nói ta sẽ sẽ không có thể sớm một chút lấy được tài sản đây hồ đại giết hắn đi giết hắn sau các 500 lượng chính là của các ngươi trương dụ đứng dậy quay đầu hướng mặt quái dị biểu lộ hồ đại bốn người nói thế nào trương dụ chân mày vi tú Có chút bất an hỏi. Chương 76, Đoạt Nhân Tâm. Bóng đêm càng thêm bóng tối, đống lửa đang nhẹ nhẹ, Hồ Đại bốn người biểu lộ cực độ quái dị, tựa như ở may mắn ở nhìn có chút hạ hê. Rốt cuộc thế nào, chẳng lẽ các ngươi đổi ý? Trương Dụ lòng của trong càng phát ra bất an, không khỏi mi đầu đại chiếu. Hồ Đại, đem hắn giết, chuyện ngày hôm nay, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua đang trách dị yên lặng không khí chung, một đạo trong trẻo lạnh lùng mang theo hàn khí thanh âm vang lên. "Hạo, thống công tử chờ." Hồ Đại bốn người đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Trương Dụ cùng Hàn Tùy Tùng một cổ mang theo hàn khí sắt ý tràn ngập đi ra trương dụ bị kinh sợ phải liên tiếp lui về phía sau mặt sợ hãi nhìn bị trói ở một bên mặt mũi lạnh lùng phẫn hạo các ngươi muốn giết người mua loại này không đạo nghĩa hành động sẽ bị hắc bạch hai đạo thoát khí có phải hay không chê ta ra giá quá thấp không thành vấn đề ta lại thêm một ngàn lượng không lại thêm hai ngàn trương dụ mạnh mẽ đè xuống trong lòng sợ hãi trong lòng thầm nghĩ hồ đại đám người nhất định là bị tống ngọc tên tiểu tử này phản thu mua bất quá mê tiền tâm khiếu mà thôi mình còn có cơ hội phiên bản hắc hắc trương công tử bây giờ đã không phải là vấn đề tiền hồ đại đầy mặt hoành nụ trong con ngươi lộ ra hung ác lệ khí những người khác cũng là liên tục cười lạnh từng bước trắc ép các ngươi không thể như vậy trương dụ từng bước lui về phía sau cùng hắn tùy tùng cũng đã bị buộc đến bên tường đột nhiên trương dụ ánh mắt nhất động bình một tiếng tự nhiên phá vỡ bên cạnh hắn cũ rách mục nát một cửa sổ cả người kinh hô một tiếng rơi xuống đi ra bên ngoài công tử áo xanh gã sai vật vừa nhịn, trong lòng quí lên cũng muốn đi theo chạy trốn vội vàng đụng vào đã không có một điều cửa sổ không sẽ phải chạy trốn lưu lại muốn chạy trốn muốn chết An ta một đao, hồ đại đám người không để ý bị trương rụt trốn ra bên ngoài, nhìn thấy áo xanh gã sai vật tiểu tam còn muốn chạy trốn, nhất thời giận dữ, bốn người cắt ra chiêu đến hướng áo xanh gã sai vật trên người đều. Phúc, a, hồ đại trường đao nhanh như thiểm điện, hung ác hướng tiểu tam phần lưng chém tới, phúc một tiếng, tiểu tam trung đao, tiêu thản một tiếng, rơi xuống đi ra ngoài, đuổi bốn người tách ra hai đầu, hai người từ đại môn đuổi theo, hai người trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Bá, phan hạo thân thể nhẹ nhàng rung lên, trên người buộc chặt sợi dây trong nháy mắt chóc ra. Ba một tiếng rơi xuống trên đất. Phan Hạo lạnh lùng nhìn đã không có một bóng người Miếu Sơn Thần, sẽ phải đứng dậy đi. Cứu mạng a. Đây là vật gì? Đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận sợ hãi tiếng kêu sợ hãi. Ở Miếu Sơn Thần ở ngoài, chưa dụ rơi ra ngoài, hảo một bữa kinh sợ, bất quá cũng may Miếu Sơn Thần cửa sổ cùng mặt đất cũng không quá cao, chưa dụ không để ý tới đau đớn trên người, vội vàng bỏ dậy, sẽ phải thoát đi. Đang ở hắn chạy ra khỏi mấy thước xa thời điểm, chỉ nghe tiểu Tam hô to một tiếng cứu tử, sau đó bị một tiếng, một bóng đen rơi xuống ở mới vừa vị trí của mình nghe cái thân ảnh này hừ hừ thanh âm, trương dụ lập tức biết là mình tùy tùng, nhưng là lúc này, trương dụ nhưng không có để ý tới, ngược lại ở kinh hồn thấy sau, bỏ mạng trốn chạy. tiếp theo đó là hồ đại đám người xuất hiện, hồ đại đám người nhảy ra nhìn thấy trương dụ tùy tùng trên đất kêu thảm thiết, hung ác bước nhanh về phía trước, bổ một đao. phốc, bốn phía tháng hất phong cao, hồ đại trường đao hàn quang trận lóe, cắm vào tiểu tam trong cơ thể. suy, trường đao rút ra, tiểu tam rên lên một tiếng, ngã xuống đất, trong cơ thể sinh khí huyết dịch chảy ra, đang nhanh chóng trôi qua. hồ đại rút ra trường đao một cổ ấm áp mang theo huyết tinh khí hơi thở chất lỏng tiên đến trên mặt của hắn, hồ đại mặt không thay đổi xoa xoa. Sau đó xoay người lại, nhìn về nơi xa đã bị ba huynh đệ vây quanh trừng rụ. Đừng có giết ta, ta cho các ngươi tiền. Trương Dụ đã sớm bị hung ác ba người bị dọa sợ đến khuôn mặt thanh bạch, ngã nhào trên đất tượng, phong độ hoàn toàn không có, thản thản trên đất không ngừng lui về phía sau. Tiền, chúng ta không cần. Vậy ngươi mệnh đến đây đi diện mục tái nhận thư sinh em chắc chắc hướng về phía Trương Dụ nói. Thư sinh em hầm xuất thủ, một chi trưởng trẻ nít quả đấm lớn nhỏ, trường một thước nhiều thiết bút bị hắn ở bên hông rút ra. Thiết bút đầu ngọn bút hiện lên hàn quang, lanh luet bén nhọn. Thiết bút ở trên tay của thư sinh nhanh chóng hoa động, phảng phất ở sách viết một bức tuyệt diệu chữ vẽ. Vành, đầu ngọn bút hóa thành một đạo hàn quang hướng về phía trương dụ lực điểm xuống đi. Nếu như bị điểm trúng, tim của trương dụ lập tức bị đâm rách, máu sai tại chỗ. Hống một tiếng kỳ dị tiếng gào thét vang lên. Mọi người nhất thời cả kinh, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp, ở bóng đen trung nhanh chóng nổi lên, cư nhiên ở trong nấy mắt, đi tới trước mặt mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh đã đi tới trước mặt, vang bá một tiếng, xuyên qua gần nhất thư sinh. Thư Sinh ánh mắt trợ to, Thiết Bút mắt thấy sẽ phải điểm trúng dụ, nhưng là hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh sẹt qua mình bên cạnh, hắn chỉ có thể đủ thân thể ngực chợt lạnh, sau đó hắn vội túi đầu nhìn về phía mình ngực bộ vị. Ở ngực chung, một quả đấm lớn lổ máu xuất hiện, phía trên máu thịt mơ hồ, vốn là vị trí trái tim chẳng biết lúc nào đã không hề nữa thân thể của mình lên. Phộc Thư Sinh phun ra một ngụm máu tươi, cả người té quỵ dưới đất, trên tay Thiết Bút đinh đương một tiếng rơi xuống trên đất. Cả người ánh mắt trợ to, tràn đầy sợ hãi, không cam lòng, cuối cùng không một tiếng động. Cô lỗ. Trương dụ giống nhau trường hai mắt hung hăng phun một bãi nước miếng, liên vội vàng xoay người muốn thoát đi, nào biết bóng đen ngay lập tức tới, một con trường mãn lông màu đen, sinh có bén nhọn năm móng cánh tay ở sau lưng xuyên qua trương dụ thân thể, phốc một tiếng kéo ra khỏi một viên đỏ tươi, dính đầy huyết dịch vẫn còn ở trên tim. trương dụ đi ra mấy bước, đột nhiên ngực chấn lạnh, sau đó cúi đầu nhìn về phía mình ngực, chỉ thấy một trong suốt lô hông xuất hiện ở trong cơ thể của mình, trong mắt còn lưu lại sợ hãi, toàn bộ bịch một tiếng nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. lúc này phan hạo đánh rơi sợi dây, chỉ nghe ngoài cửa truyền tới xào tạp sợ hãi thanh, không khỏi chân mày một túc. Tống công tử, cứu mạng a! Có quái vật a! Hồ đại ở phía xa nhìn thấy bóng đen ở trước động, lão nhị ngất xuống. Tiếp theo còn có Trung, Dụ, biết mình tuyệt không phải đạo này bóng đen đối thủ, vội vàng nhanh chóng rút lui hồi thần bên trong miếu. Tiếp theo đã bị hù dọa hư Lão Tam Lão tứ cũng ở đây sợ hãi kêu về phía thần miếu trung chạy đi. A! Phức lại là một tiếng hét thảm, đây là đi ở phía sau Lão tứ bị móc đùm tim. Lão Tam hoảng sợ xông vào thần miếu, đến bây giờ hắn cũng không thấy rõ bóng đen dáng vẻ, cũng đã có ba người đã chết, bây giờ kinh khủng chí cực. Bành, Đại môn bị Lão Tam đụng vỡ nhìn thấy hồ đại còn có phan hạo hai người phảng phất nhìn thấy cứu mạng đạo thảo vội vàng chạy tới suy lao tam vẻ mặt hơi chấm lại trên ngực trái tim đã biến mất mất tích bình một tiếng ngã nhào trên đất lao tam hồ đại tay chắp trường đao nhưng là lúc này cũng là hai cổ chiến chiến nhìn thấy lao tam chòng mắt mất đi sáng bóng không khỏi bi phân tiếng thét đi ra đi tức một viên đỏ tươi nhảy lên trái tim bị một thanh hôi tràn đầy răng nhọn miệng rộng căn hai máu đỏ tươi bạo liệt bắn tung tóe đến bốn phía lúc này phan hạo cùng hồ đại mới thấy rõ cái bóng đen này địa ẩn mục chân thật chỉ thấy một thân giải thể khác Tay sinh móng nhọn, diện mục hung ác, miệng rộng như móng mâm, nhanh nột nột, phảng phất phí phí một loại sinh vật xuất hiện ở phan hạo hai người trước mắt. Con quái vật này trong tay còn cầm một viên đỏ tươi trái tim, bá một cái, ném vào trong miệng, khách sát cắn bể bụng tim, đi tức đi tức ở thưởng thức, phảng phất ở lúc ăn thịt mỹ vị, hết sức thưởng thụ. Chương 77, bất tử sân tiêu. Ngay cả hồ đại loại này giết người như cỏ người, nhìn thấy tình huống này cũng không nhịn được ra đầu tê dại. Đây là cái gì quỷ đồ? Hồ đại cả người run run, ngón tay chiến uy uy chỉ xuất hiện quái vật, khó khăn nuốt xuống một hơi bói mạn. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết sơn tiêu phan hạo cao mày nhẹ giọng lẩm bẩm đây là sơn tiêu hồ đại ly phan hạo không xa nghe phan hạo tự nói nhất thời trong lòng cả kinh cảm giác trước mắt cái này quái vật quả thật cùng trong truyền thuyết sơn tiêu rất là giống nhau ở dân gian trong truyền thuyết sơn tiêu một loại bị cho rằng là trong núi tinh quái hình thể cực lớn dài cùng người tương tự mặt cánh tay rất dài sẽ phát ra người giống nhau tiếng cười không chỉ có lớn lên đáng sợ sơn tiêu còn lượng đại vô cùng ở trong truyền thuyết nó không chỉ có so báo tử chạy mau vẫn có thể đổ thủ tê liệt thổ báo không đúng cái này sơn tiêu có cổ quái, phan hạo hơi cả kinh, trong cơ thể thần lực ở vận chuyển, con ngươi chung có nhàn nhạt hồng quang dâng lên, bên trong một đóa hoa khai chín muối hồng liên chậm rãi nở rộ, một cổ thần thánh tôn quý hơi thở ở phan hạo phân thân thượng tản mắt ra, với trong thiên địa mắt thường không cách nào quan sát hơi thở rối rít ở phan hạo trong mắt hiện ra đi ra, ở trước cửa thân dài thể hắc sơn tiêu ở phan hạo trước mặt bộ dáng đại biến, chỉ thấy sơn tiêu cả người hắc khí cuồn cuộn, sắc khí bức người, có máu tinh hồng quang phóng hiện, lệ khí tùng xanh bùi khí ngất trời, hống, điệp điệp sơn tiêu mâu phiếm hồng quang cao giống lên một tiếng sau hướng về phía phan hạo hai người không có hảo ý điệp điệp cười quái dị thanh âm này cư nhiên cùng lão nhân phát ra thanh âm tương tự chẳng qua là hơi có vẻ quái dị nặng nghề mùi máu tanh còn có quỷ khí phan hạo khất chỉ bắn ra hồ đại tay phải tê rần ba một tiếng trường đao rơi xuống phan hạo cách không đem trường đao hút đi lên ngâm trường đao bị phan hạo cầm ở trong tay chân khí kích thích lanh luhn sắc bén trường đao run lên phát ra thanh tiếng rên rỉ phan hạo trường đao hình lập chậm chạp đặt ở bên cạnh mình với anh, một cổ thảm thiết bách chiến rước khoát hơi thở ầm ầm ở trên người phan hạo tản mắt ra Đao Phong hàn Quang lõa lõe, từng tiêm một thật nhỏ đào khí ở Đào Phong Thượng lược quanh, phát ra thấu xương giá rét, để cho người ta có như gai ở lưng, trong lòng lạnh như băng. Đây là đào khí. Hồ Đại khẩn trương bận rộn lui về phía sau đến Phan Hạo sau lưng, nhìn thấy trường Đào Thượng dâng lên nhẹ nhẹ đánh bạch hơi thở, không khỏi ở trong lòng cả kinh kêu lên. Hồ Đại ở trên giang hồ tư lẫn vào nhiều năm, tự nhiên biết có thể kích thích đào khí kiếm khí đây là cách tiên tiên cao thủ không xa tồn tại a. Nhìn thấy Phan Hạo truyền thuyết này Trung Mi lạn thành thánh công tử ca trên lợi, nhất thời trong lòng đã ở phiên giang đảo hải. Hống sơn tiêu nhìn thấy Phan Hạo trường đao, cũng không lùi bước, ngược lại bị Phan Hạo khơi dậy hung lệ khí. Bành, sơn tiêu dưới chân một bước, cư nhiên giống như quỷ mị một loại, ở trong điện quang hỏa thạch đi tới trước mặt của Phan Hạo. Ở hành động trong quá trình, tiên tinh không tiếng động, phản phất linh hoạt phải phảng phất một con li mèo, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở tại chỗ. Hồ đại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sơn tiêu đã biến mất không thấy, không khỏi nóng lòng hô lên cẩn thận. Phan Hạo trong mắt tinh quang đại thịnh, trường đao trong tay nhanh như tia chớp, hóa thành một đạo màu trắng thất luyện, hướng trước mặt chém tới. Độc, một tiếng phảng phất chém vào dày cổng nặng nề nhận tính mười phần gia châu thượng thanh âm thậm chí ngay cả đao khí đều không thể phá vỡ sơn tiêu da lông hống sơn tiêu to lớn trường mãn lông màu đen bản tay ngang trời vỗ tới thương cùng móng nhọn trường đao chạm vào nhau văng lên hỏa tinh sơn tiêu bản tay cư nhiên không bị thương chút nào hống sơn tiêu hiện lên hồng quang trong mắt thoáng qua hung lệ canh hôi miệng rộng hét lớn một tiếng hai bổ phiến đại trường mãn bén nhọn móng nhọn hất thủ hướng trái tim của phan hạo bắt đi tiếng chông phan hạo dưới chân đạp huyền ảo bước chân tốc độ cực nhanh cuối cùng thậm chí xuất hiện mấy đạo ảo ảnh trường đao không ngừng cùng móng nhọn giao phong phát ra kim loại giao minh thanh âm, buông, phan hạo khí chìm đan điển, cả người túng nhảy lên, mang theo khí thế của lực phách hoa sơn hướng sơn tiêu chém tới, trường đao buộc phát mãnh liệt bạch quang, phía trên có thánh khiết tịnh hóa hơi thở, hống sơn tiêu giống nhau hung lệ đưa ra hai móng, phía trên lượn quanh nhàn nhạt hắc khí, vốn là bén nhọn hiện lên hàn quang móng nhọn dính vào quỷ dị u ám, thương, đinh đương, hiện lên bạch quang trường đao cùng hắc khí lượn quanh móng nhọn thương một tiếng đánh vào cùng nhau, trường đao cư nhiên bị móng nhọn hoa đoạn, đinh đương một tiếng, đoạn hạ một đoạn, rơi xuống trên đất, bành. Phan Hạo ở giữa không trung một diêu tử lật người, dưới chân một bước, bình một tiếng, đạp chúng sơn tiêu đầu, chân khí trong cơ thể dung lên, hóa thành thái sơn áp đỉnh chi thế, dưới chân chân khí lưu chuyển, muốn chấn vỡ sơn tiêu đầu. Kha, Phan Hạo cả người chân khí đại chấn, đạp ở trên sơn tiêu đầu, sơn tiêu cổ phảng phất rước khoát nhánh cây, phát ra rắc rắc một thanh âm vang lên thanh, bị Phan Hạo đạp gãy cổ. Phan Hạo lực cũ dùng xong, dưới chân đóng điệp giống một cái, bay ra mấy trượng xa. Rốt cục chết, cái này quái vật. Hồ đại hít sâu phun ra một hơi, căng thẳng đờ đờ hờn nở thể cũng gương lòng xuống. Phan Hạo chân mày vi túc, trong con ngươi thần liên hiện lên sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ở Phan Hạo trong con ngươi, chỉ thấy Sơn Tiêu trên người quỷ khí cũng không có tiêu tán, ngược lại đang không ngừng sôi trào, phảng phất nước chảy một loại quần quần không ngừng hướng Sơn Tiêu cổ bộ vị chảy tới. Khách sát. Sơn Tiêu đầu rũi một cái, khách sát một tiếng, vốn là gãy lìa đầu trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trong con ngươi hung lệ thần sắc không giảm chút nào. Hững. Sơn Tiêu tung người nhảy một cái, lần nữa giết tới đây. Cái gì? Hồ đại kinh hãi hãi muốn chết, liên tiếp lui về phía sau, tình huống này đã sớm vượt qua người phàm tưởng tượng đâu gầy lịa, lại còn có thể phủ tránh trọng hoạt. ma ơi, đây là cái gì quái vật a? Bảnh, hồ đại nhìn thấy toàn bộ quỷ dị trang diện cũng không nhịn được nữa, bình một tiếng, đụng vỡ bên trong miếu một cánh cửa khác cửa sổ, chạy ra ngoài. thương, phan hạo thần tình lạnh nhạt, cũng không để ý tới chạy trốn hồ đại, đem chỉ còn dư lại nửa đoạn trường đao vứt trên mặt đất, sau đó duỗi bàn tay, một thanh màu hồng trường kiếm ở hư không từ từ ngưng tụ ra tới, trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, trường kiếm thân kiếm bao phủ mơ hồ hùng vang, thân kiếm minh có khắc thần bí hoa lệ phù văn lộ ra giầy củau nặng nề tôn quý, phan hạo phân thân bây giờ bất quá là nhất lưu cao thủ, trong cơ thể thần lực cũng vì không toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, thanh kiếm này cũng bất quá mượn bổn tôn đỡ tờ hờ hờ nờ lực ngưng tụ mà thành, dùng một phần tiếu một phần, bất quá cũng may phân thân cùng bổn tôn ở, giữa, ở minh minh trong có liên lạc, bổn tôn có thể thời khắc tiếp viện phân thân. sơn tiêu trong con ngươi hồng quang lóe lên, nhìn một cái chạy trốn hồ đại, nhìn lại một chút lạnh nhạt mặt vô biểu tình phan hạo, lưu lại sinh vật bản năng nói cho nó biết, thanh kiếm này gặp nguy hiểm, hống sơn tiêu do dự một chút, ầm ầm lần nữa xoay người, thân thể một túng vọt ra khỏi miếu sơn thần bên ngoài. Phan Hạo giống nhau dưới chân chợt lóe, đi tới trước cửa, sẽ phải lao ra ngoài miếu, đột nhiên một tiếng quen thuộc đều thảm thiết vang lên. Đây là Hồ Đại Thanh Âm. Hống Sơn Tiêu Thanh Âm hưng phấn ở sơn dã vang lên. Nghiệt Súc, muốn chết lúc này, một tiếng thanh lãng mang theo tức giận nam tử tiếng mắng chửi âm từ đàng xa truyền tới. Đồng thời một đạo thật lớn mới vừa đang lấm nhiên khí thế ầm ầm bộc phát ra. Chương 78, con kiến hôi. Ở thân miếu bên ngoài, Phan Hạo dừng lại ở cửa trước. Trong con ngươi thần quang lưu chuyện, nhìn về nơi xa sơn dã. Ở thân lực vận chuyển trong mắt Vốn là phát ra đêm khuya tối thui nhất thời trở nên sáng lên, giống như ban ngày, các loại sự vật rõ ràng có thể thấy được, đêm tối cũng không thể đủ ảnh hưởng Phan Hạo tầm mắt. Chỉ thấy ở phía xa, một cực lớn giống như mải mâm bản thạch đứng vững vàng ở sơn dạ thượng, một tên người mặc nho phục bạch y, bên hông treo một thanh cổ phát trường kiếm nam tử đứng ở bản thạch trên. Tên nam tử này thân thể thon dài, khí vũ hiên ngang, trên người mang có nhàn nhạt mở mịt còn có nho khí hơi thở, tay cầm chuôi kiếm nhìn không xa sơ tiêu. Nghiến rúc, muốn chết trường kiếm thương một tiếng ra khỏi vỏ, nam tử cả người bộc phát ra một cỗ cương nghị thản nhiên hơi thở thân thể một túng, hóa thành một đạo kinh hồng bóng trắng, hướng sơn tiêu phương hướng bay đi. Thánh hiền khí. Phan Hạo ở nam tử trên người nhất thời cảm nhận được cùng Hàn Dương láo giả giống nhau hơi thở, bất quá tên nam tử này khí tức trên người lại bất đồng Hàn Dương quy cụ xâm nghiêm thánh hiền khí. Ngược lại, ở cương nghị hơn, có một cổ thản thản đãng đãng, tiêu giao tự tại, không câu chấp tự nhiên khác một cổ ý cảnh. Ở sơn tiêu chỗ, hồ lớn thi thể nằm ở cạnh, trên người huyết dịch bạc bạc chảy ra, sinh cơ tiêu tán, chết không nhắm mắt. Bám một tiếng, nam tử hóa hồng tới, bệnh một tiếng. Trường kiếm mang theo nam tử lấy tấn lôi không kịp che hai chi thế chi tốc, đánh trúng Sơn Tiêu trên đầu. Trường kiếm thượng từng viên trắng loản tự phù ở yên lên, cư nhiên không trở ngại chút nào địa xuyên qua Sơn Tiêu xấu xí si đầu, một mảnh hắc bạch vật ở trong đầu vỡ ra được. Bành Sơn Tiêu đầu bị đánh nát bấy, toàn bộ thân thể ầm ầm ngã xuống. Ở trên đầu bạo liệt chỗ, một cổ tanh hôi khó ngửi hơi thở tràn ngập, cư nhiên không thấy có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Nam tử trường kiếm rung lên, thưa một tiếng đem trường kiếm thu hồi trong vỏ. Theo Sơn Tiêu ngã xuống, Sơn Tiêu trên người dày cụm nặng nề quỷ khí đang từ từ tiêu tán. Lưỡi quanh đỏ thắm ánh sáng cũng ảm đạm đi xuống, cuối cùng biến mất không thấy. Nam tử nghe thấy thấy những thứ này tanh hôi hơi thở, nhất thời chân mày một túc, quan sát một phen mới phát hiện thì ra là không phải là cái này sơn tiêu không có huyết dịch, chẳng qua là sơn tiêu huyết dịch đã sớm đọc lại ở trong người, hóa thành một cổ ngưng hấp giao chạm một thể. Tiểu tử ngươi muốn chết đột nhiên một tiếng thanh âm trầm thấp khàn khàn ở nam tử sơn dạ trung vang lên. Một người mặc áo bào cho đầu đội một châm láo giả chẳng biết lúc nào đứng ở trên một viên cổ thụ, ánh mắt híp lại, sát cơ nhảy lên. Cái đó viêm xa. Phan Hạo vẻ mặt vừa động. Nhận ra cái này chính là đoạn thời gian trước đi trước Cám sát Hàn Dương lão giả Tiên Tiên cao thủ. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ cái này Sơn Tiêu là của ngươi luyện chế? Nam tử giống nhau sắc mặt lạnh lẽo, chẳng lẽ cái này Sơn Tiêu chính là người này ra tay chân, luyện chế khối lỗi, nuốt chửng tim người. Viêm Sa nhẹ như bay ở trên cây, trong lòng dị thường tức giận, vốn là tiên sư để cho mình nhìn mấy khối lỗi, những thứ này Sơn Tiêu khối lỗi ở nuốt chửng đủ 99 mới vừa dương nam tử buồng tim là có thể lần nữa tiến hóa, không nghĩ tới mới nuốt chửng 10 mấy cá, bây giờ cũng đừng người đánh bệ đầu, không cách nào phục hồi như cũ trọng yếu nhất là nam tử này trên người cũng có kia cổ quen thuộc thánh hiền lực lượng người giết ta khôi lỗi nạp mạng đi viêm sa ánh mắt lạnh như băng với anh chân khí trong cơ thể kích thích một cổ cường đại nóng bỏng hơi thở phóng lên cao nhẹ nhẹ chân khí ở bên ngoài cơ thể hóa thành nhàn nhạt hồng hỏa chân khí cái lồng đem viêm sa cả người bao quanh ở bên trong với anh viêm sa bàn tay hóa thành trong suốt bọ bừng phản phất có ngọc thạch một loại có ánh sáng hoa lưu chuyển viêm sa lăng không phép hạ trong suốt tay của trung mang theo nóng bỏng cường đại chân khí ẩm ẩm hướng nam tử phép hạ thương nam tử trường kiếm ra khỏi vỏ trong cơ thể chân khí lưu chuyển, trong cơ thể trống suốt chân khí nhanh chóng chạy tới cổ phát vô hoa trường kiếm trung, ngâm, nhất thời trường kiếm dung lên, phát ra thanh thủy dễ nghe thanh minh một tiếng tiên tiên cao thủ, vân vân, ngươi chẳng lẽ chính là ngày đó ám sát hàn lão tiên sinh sát thủ? nam tử nhìn thấy viêm sa nóng bỏng chân khí, nhất thời nhớ lại tin đồn ám sát đương đại đại nho cái đó tiên tiên cao thủ, hơn nữa, nơi này cách đô giang thành cũng không xa, tiên tiên cao thủ cực kỳ thưa thớt, trong lòng cả kinh, nhất thời suy đoán ra viêm xa thân phận. ha ha, chính là lão phu. viêm xa bàn tay ngang trời phách hạ. Khí cơ thật chặt đem nam tử quanh thân phong tỏa. Bành, nam tử trường kiếm bên ngoài có trong suốt tự phù ở nhanh chóng nảy lên. lượn quanh ở trường kiếm thân kiếm, trường kiếm hóa thành một đạo kia chớp cùng viêm sa bàn tay chạm vào nhau. Bành, một cổ cường đại khí lưu ở trong hai người nổ lên, ầm ầm hướng bốn phía giật tán. Trên đất xa lìch chấn động, lá cây cũng bị quát phải vang xào sạt. Thương, một tiếng kim loại giao minh thanh âm vang lên. Từng viên trong suốt tự phù ở trường kiếm thượng lượn vang, ngăn cản ở nóng bỏng chân khí ăn mòn. Nhưng là vẫn bị lực lượng cường đại đánh trúng, nam tử bàn tay du lên, thương. Trưởng kiếm bị viêm sa bàn tay đánh bay. Bạch Y nam tử dưới chân một chút, phiêu nhiên như khởi, thật nhanh lui về phía sau. Chỉ đang là chúng ta không sinh bạch Y nam tử rơi trên mặt đất, gầm lên một tiếng. Oanh, theo nam tử một tiếng gầm lên, trong thiên địa phảng phất nào đó hơi thở bị điều đến, một cái cánh tay trẻ nít thô trong suốt vô hạn, quang hoa bốn phía từ kinh văn tạo thành liên tử ở trong miệng ầm ầm rơi xuống. Thánh hiền lực lượng ở nam tử dẫn động dưới tử trong hư không phủ xuống, thật nhanh xuyên qua viêm xa đan điền. Oanh, viêm xa chỉ cảm thấy theo nam tử hét lớn, một cổ thánh hiền lực trên không trung rơi xuống đem chân khí trấn áp. Roanh roanh, chân khí ở liên tử dưới áp chế, tiết tiết bại lui, bị trấn áp tại bên trong đan điền. Roanh, Viêm Sa ý niệm vừa động, chân khí hóa thành hồng lưu, ở đan điền bên trong ầm vằng rội, ca ca, liên tử chậm rãi chuyển động, lại có số ít chân khí thừa dịp liên tử chuyển động, mà chạy ra trấn áp, lần nữa chạy vào kinh mạch. Nam tử thánh hiền lực tu vi rốt cuộc là không có Hàn Dương láo giả thâm hậu, cũng không có có thể hoàn toàn trấn áp Viêm Sa chân khí. Tiểu tử, rốt cuộc là tu vi bất đáo ra. Viêm Sa cảm nhận được chân khí trong cơ thể vẫn có thể vận chuyển, nhất thời mừng rỡ trong lòng dưới chân một bước, vận khởi khinh công toa một tiếng đi tới nam tử trước mặt, đỏ bừng bàn tay hướng nam tử đầu vỗ tới, mắt thấy sẽ phải đem nam tử đầu đẩy ra hoa tới. hưu, đột nhiên một đạo hàn quang thật nhanh hướng viêm sa bắn nhanh tới, thương, viêm sa thân thể chuyển một cái, hai bàn tay đem hàn quang chặn lại, định nhãn vừa nhìn, lại là nửa đoạn đoạn đao. mà nam tử nhân cơ hội vận khởi khinh công, liền muốn chạy trốn. lưu lại, viêm sa hét lớn một tiếng, thanh âm điếc thai nhức óc, đồng thời chân khí trong cơ thể dung lên, đang kẹp đoạn đao hóa thành hàn quang hướng nam tử bắn nhanh đi, thương. Lại là một đạo hàn quang xuất hiện, thương một tiếng, đem Viêm Sa ném ra khỏi đoạn đao đánh trúng. Khi hai nửa đoạn đao từ giữa không trung rơi xuống trên đất, người trốn không thoát đâu. Viêm Sa chân khí đại chấn, chân khí trong cơ thể ầm vang dội, tiếng chung, oành, đem thánh hiền lực tạo thành liên tử chân vỡ, cả người nhảy lên một cái, hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, sẽ phải đem nam tử bắt ở. Người ở đây làm cái gì, không phải là bảo ngươi coi trọng khôi lộ sao? Một tiếng hơi tràn đầy tức giận thanh âm nam tử ở trong hư không xuất hiện, đồng thời trên bầu trời có mảng lớn hắc vụ xuất hiện. Hắc vụ quần quận, nồng nặc vô cùng. Những thứ này hắc vụ tản ra âm lãnh băng hàn hơi thở. Thiên sư." Viêm xa trong lòng cả kinh, tiếp theo chỉ mà chạy ra mười mấy trượng nam tử nói. Thiên sư, khôi lỗi bị người thư sinh kia giết chết, chính là con này con kiến hôi sao?" Ở hắc vụ trùng, một đạo minh lượng âm lãnh trong mắt nhìn cấp tốc thoát đi nam tử. "Wen." Một từ hắc vụ tạo thành bàn tay ở trong hư không thành hình, đen nhánh cự trưởng mang theo quần quật khí lãng hướng thoát đi nam tử lẳng không phế hạ. "Wen." Sấm gió tiếng vang khởi. Nam tử thân hình hơi chậm lại, cư nhiên bị hắc vụ khí cơ phong tỏa trốn không có thể trốn, để cho người ta dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng. Chương 79, Hạo nhiên chính khí. Thiên địa có tranh khí, tập nhân phú lưu hình hạ là vì hà nhạc, thượng là vì tiền tinh với người viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh một tiếng giàn mua, cương chính thanh âm đột ngột xuất hiện, khanh thương lời nói, để lộ ra một cổ chính trực thần nhiên, không thẹn thiên địa hơi thở. Đạo này thanh âm vừa rơi xuống, phong vân chợt thay đổi, thiên địa biến sắc. Từng cổ một hạo nhân chính khí phảng phất bị phía trên cho gọi, ở trên trời hạo hạo đãng đãng hội tụ tới đây, phảng phất giang hải sóng nhỏ, đem khắp thiên địa tràn ngập, dư thừa thiên địa. ầm Vô số hạo nhiên chính khí phô thiên cái điệu tới, từ từ hắc vụ tạo thành bàn tay mang theo khí lãng phách hạ, nhưng là bị hạo nhiên chính khí một hướng, nhất thời bị tiêu diệt, hóa thành xương ngũ tiêu tán thế gian. Hạo nhiên chính khí đi ở hắc vụ trung nam tử lộ ra kinh hải thanh âm, bàn tay đem dưới chân viêm sa bắt lại, cả người sẽ phải giá vụ bỏ chạy. Muốn đi, chậm một cái thanh âm từ chân núi chuyển tới, trong đó tiết lộ ra uy nghiêm, cương chính hơi thở. Vốn hạo hạo đãng đãng hạo nhiên chính khí hóa thành một con hoành vĩ rộng lớn trường hạ, tương mảnh một trong suốt dân nguyện hóa thành nước chảy. Trường Hà ở một tiếng hướng hắc vụ cọ rửa quá khứ. A. Ở hắc vụ trung truyền tới một tiếng hét thảm thanh âm, nồng đậm hắc vụ nhất thời bị hạo khí Trường Hà hướng bá tận diệt, bên trong nam tử rốt cục lộ ra mặt mũi thực. Chỉ thấy tên này ẩn sâu ở hắc vụ nam tử tóc tán phi, người mặc hắc bào, trong con ngươi có lục quang lẫy lẫy, một cổ sát khí bức người bộ dáng. Đau Mình. như giết. Một tiếng thống khổ thanh âm nam tử vang lên, phanh phanh, nam tử thân thể rối rít nổ lên, phảng phất bị lưu toan hủy thực, tay phải chỉ còn giữ lại một cái bộ xương, bắp đùi chảy ra xuất huyết, sau lưng mạo hiểm quỷ khí, vết thương thật mệt mỏi. A. Phanh. Vốn là bị bắt ở nam tử trong tay viêm sa kêu thảm một tiếng, từ bầu trời rớt xuống, chân khí trong cơ thể bị hạo nhiên chính khí áp chế, vẫn không dậy nổi khinh công, cư nhiên hoạt hoạt té rất xuống, phanh một tiếng hóa thành thịt nát, chết thảm tại chỗ. Hào nông đậm cương chính hơi thở. Phan hạo nhìn thấy tràng cảnh này cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh, thánh hiền lực cư nhiên kinh khủng như tư. Yêu nghiệt hoắc loạn nhân thế, khi giết. Một tiếng lạnh như băng lấm liệt thanh âm vang lên. Vân vân. Nam tử hoảng sợ muốn nói những s Hạo khí trường hà mang theo thật lớn hoành vĩ hơi thở hướng nam tử quần cuộn chạy tới, căn bản không có để ý tới nam tử ý tứ. A, bảnh. Nam tử kêu thảm một tiếng, cư nhiên bịch một tiếng hóa thành cho bụi, từ trong hư không rối rít xái chiếu xuống hạ. Một tu vi cường đại tu sĩ cư nhiên không có lực phản kháng chút nào, ở hạo nhiên chính khí trung hóa thành cho bụi. Cổ hơi thở này là thánh hiền lực lượng sao? Phan Hạo không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm. Phan Hạo trong lòng hơi có vẻ nghi ngờ, cổ lực lượng này so sánh với lần nhìn thấy càng thêm cương chính, thật lớn mang theo một cổ nhân gian tránh đạo đại thế. Đương nhiên là thánh hiện lực, đây là mạnh tử thánh nhân Nho học tinh túy, mang theo nhân gian tránh khí đại thế, là tà đạo khắc tinh một sang sáng thanh âm ở sơn dã trung vang lên. Kẻ hen Lý Bách, cảm tạ huynh đài mới vừa cứu mạng đại ân một bạch y nho phục thân ảnh ở trong bóng tối xuất hiện, càng đi càng gần, rõ ràng là mới vừa thiếu chút nữa bị viêm sa đánh chết nam tử. Mà ân cứu mạng, dĩ nhiên là Phan Hạo mới vừa dùng đoạn đao tương trợ, cách đoạn viêm sa đổi giết. Phan Hạo quay đầu lại hướng về phía Lý Bach, không khỏi cảm thấy hứng thú đạo một cái nhấc tay mà thôi, Tống Ngọc ra mắt Lý huynh, xin hỏi cái này thánh hiện lực lại là tính thế nào đây? Ha ha. Nguyên lai là Tống huynh. Lý Bách Bạch tí phiêu nhiên, không câu chấp tự nhiên. Nho gia có tất cả thánh hiển, trong đó mạnh tử thánh nhân chính là một người trong đó, mà nho gia chi mạch trung mạnh học kinh văn trung hậu nhiên khí là muốn dùng chính trực đi bồi dưỡng, muốn nhân nghĩa đạo đức xứng đôi, không thẹn thiên địa mới có thể tu dưỡng đi ra, theo hơi thở cường đại, cũng mới có thể dẫn động thiên địa không chỗ không có ở đây chính khí, quét ngang quỷ mị dễ tả. Có thể nuôi ra hậu nhiên khí không khỏi là đại nho, cũng tỉ như mới vừa xuất thủ Hàn Dương lão tiên sinh. Lý Bách tay vịn bên hông mới vừa tìm về trường kiếm, trong miệng cảm khái vạn thiên thì ra là như vậy. Phan Hạo không khỏi gật đầu một cái, thánh hiền lực cũng chia chủng loại, liền nhìn người thừa kế cái gì kia một chi mạch học thuyết, có thể có được cái gì tinh túy mà thôi. Đát đát, từng trận chỉnh tề mức phạt thanh âm vang lên, ở sơn giá phía dưới một thành cây đuốc đem dâng lên, tạo thành một quanh co dòng lửa, hướng Miếu Sơn thần tới. Một tên trong đó cầm trong tay đỏ ngầu trường thương, người mặc áo giáp võ tướng một con ngựa, xuất lĩnh trung sĩ si binh tới trước cha xét. Các ngươi là người nào cầm trong tay trường thương nam tử trong mắt như liện, thần quang chậm chậm, nhìn ở Miếu Sơn thần trước hai người. Tiểu sinh Lý Bạch, thuộc quân nhân sĩ đi ngang qua nơi đây thấy có yêu tà hoảng loạn, không nghĩ tới không tự lực sức. Lý Bách hướng về phía nam tử cầm thương cười khổ nói: Ừ, vậy ngươi người mặc áo giáp nam tử nhìn thấy Phan Hạo hai người người mặc nho phục nhất phái thư khí, hơn nữa cũng tướng mạo bất phàm, chân mày nhẹ nhõm, nhưng bất quá vẫn là quay đầu nhìn về Phan Hạo. Phan Hạo dáng người nghiêm, hơi thương cảm kẻ hèn dung quận nhân sĩ, cùng biểu hình tới đây dung loạn, không ngờ gặp phải thổ phỉ, ở khẩn cấp thời khắc, có yêu tà xuất hiện, ngược lại cứu được một mạng, bất quá biểu hình cũng không may mắn gặp nạn. Ừ, các ngươi trong khoảng thời gian này không thể rời đi dung quận. Đợi cha rõ chân tướng sau, tự nhiên vô sự. Nam tử trong mắt quét qua Phan Hạo hai người, trầm giọng nói: "Tự nhiên, kẻ hèn gia phụ Tống Văn, cư với thành đông, đại nhân nhưng tùy thời phái người tới tìm ta." Phan Hạo thờ ơ nói: "Tiểu sinh lần này vốn chính là bái phòng Hàn Lao tiên sinh, tự nhiên sẽ quanh quẩn mấy ngày." Lý Bách bỏ rơi hắt tay, không để ý chút nào nói: "Nam tử nghe Phan Hạo nói đến Tống vợ vợ nở lúc, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bất quá trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hướng về phía Lý Bách nói Hàn Lao tiên sinh đang ở chân núi, người bây giờ liền có thể đi gặp. Như thế vừa đúng." gia phụ còn có một phong thư mệnh ta giao cho hàn lao tiên sinh đây. lý bách cũng không có quá kích động, mới vừa hàn dương thời điểm xuất thủ hắn là có thể suy đoán ra là ai. dù sao đương thời đại nho quá mức thưa thớt, nếu không phải ngồi mà nói đạo, căn bản không quá có thể xuất hiện ở cùng cả địa phương. ừ, bây lâu tới, dẫn bọn hắn đi xuống tìm hàn lao tiên sinh. là, đại nhân. hai tên binh sĩ từ trong đội ngũ đi ra, hướng về phía nam tử hành lễ, sau đó mang theo phan hạo hai người đi xuống. ở dưới chân núi một cái đường núi quanh co đi thông cho quận hai thất cao lớn tuấn mỹ tuấn mã lôi kéo một chiếc cổ pháp vô hoa xe ngựa, xe ngựa lặng lặng đứng thẳng đường núi trên. ở xe ngựa hai bên có hai đội binh lính nghiêm mật canh giữ. Hàn Lao Tiên Sinh, có người tìm ngươi một tên binh lính tiến lên túi đầu, Cung Thanh bẩm báo. Ừ, là người phương nào? màn xe đẩy ra, bên trong rõ ràng ngồi ở một tên áo bào rộng lớn, diện mục ôn hòa lão giả, lão giả mặt mũi giàn mùa, nhưng là ánh mắt cũng không so tinh kiết, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật đạo lý. Hàn Lão Tiên Sinh, đây là gia phụ để cho ta cho ngài thư. Lý Bách Mặc dù tính tình không câu chấp, nhưng nhìn thấy hàng dường mặt mũi không khỏi một túc, cung kính đem một phong thư giao cho bên cạnh binh lính, để cho kỳ thay mặt đóng. Hàn Dương ngẩng đầu nhìn một cái Phan Hạo hai người, sau đó cúi đầu nhìn về phía thư, nhìn thấy thư thượng quen thuộc chữ viết không khỏi trong lòng lập áp. Chương 80, Phong Yên nổi lên một phía, Thanh Ngọc Quận, Phan Phủ. Lúc này khí trời trở nên ấm áp, ẩn sâu đáy hồ cá chép phảng phất đi ra hầm ấm, mấy chục con cá chép ở ánh mặt trời chiếu dọi dưới kim quang sần sán, và nước dâng lên rung động, từng cái một nho nhỏ khí phao bị cá chép phun ra nuốt vào đi ra. Thiếu gia. Ngươi nói dân gian truyền thuyết cá chép nhảy Long Môn vào có thể hóa rộng, rốt cuộc là có phải hay không? A Tiểu Dược thả một ít thức ăn, nhất thời cá chép một bữa dụ dỗ cướp. Nhưng là thật là có cũng nói không chừng bên cạnh Tích Văn cắn đầu ngón tay út, một cái tay khác kéo Phan Hạo thành âm chát chúa nói. Tiểu Đào tả ngươi cứ nói đi. Ta, không biết ta. Bất quá dân gian truyền thuyết tựa như không huyệt lai phòng, chưa chắc là không có căn cứ. Luôn có căn nguyên đi Tiểu Đào ngẹo đầu suy tư nói. Thiếu gia, ngươi cứ nói đi. đương nhiên là có, bất quá cái này Long Môn lại há là dễ dàng như vậy nhảy lên đi tám chín phần mười nửa đường yêu chết còn có một chút may mắn ngược lại có thể quy về chân long dưới phụ tá chân long phan hạo cười nhạt nói thiếu gia có người tới chơi một danh người ở tới trước bẩm báo ừ là người phương nào phan hạo chậm rãi đứng dậy sửa sang một chút y quan nghe bọn hắn nói tính khúc gã sai vật ngưng thần ngẫm nghĩ đạo nga biết mang đi tiền tính dâng trả phan hạo cười nhạt nói trong lòng đã biết là người nào là thiếu gia gã sai vật cung thanh đáp lại xoay người đi xuống là cái đó khúc trầu tỷ tỷ đi Tích Văn tiểu nha đầu tay nhỏ bé nâng béo mập tiểu quay hàm, thanh âm hơi có điểm quái gì nói. Hiển nhiên đối với khúc châu tồn tại cảm giác nguy cơ. Ngươi tiểu nha đầu, có muốn cùng đi hay không a? Phan Hạo bất đắc dĩ sở sở tiểu nha đầu đầu nhỏ, thân mật nói. Mới không cần đây, thư tiểu nha đầu ngạo khí ngấp đầu lên lô. Đối với Phan Hạo an anủi thủ đoạn không thèm một cố. A a, được rồi. Phan Hạo không khỏi trong lòng mừng rỡ, xoay người hướng về phía hai tên thị nữ nói các ngươi nhìn tiểu thư, ta đi xem một chút. Là thiếu gia. Tiểu được cùng Tiểu Đào nhìn thấy Tích Văn cùng Phan Hạo động tác không khỏi mỉm cười cười một tiếng, cùng nhau đáp. Ừ. Phan Hạo lúc này mới cất bước rời đi lương đỉnh. Phan đại ca. Khúc Châu nhìn thấy Phan Hạo đi tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng từ ghế ngồi xuống. Phan Hiền chất khúc phụ cũng đứng thẳng lên, nhìn thấy Phan Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên, mình khwhe nữ nhưng là một mực nhớ tới công tử này, ai chẳng qua là nhân duyên những thứ đồ này, bây giờ kỳ diệu, cũng không biết hai người có hay không có duyên phận. Khúc đại thúc. Khúc Châu nha đầu. Phan Hạo mặt mang nụ cười, trước đối với khúc phụ chắp tay làm lễ ra mắt, sau đó hướng về phía Khúc Châu cười nói: Lần này là tới cảm tạ Hiền Chất trợ giúp, nếu không phải là Hiền Chất trợ giúp, chỉ sợ ta cùng Khúc Châu nha đầu cũng đã không hề nữa, nhân thế còn có bây giờ thân thể trăm mạch câu thông, nội lực tăng nhiều, ta thậm chí có thể cảm nhận được tiên tiên bình trướng, ở tương lai không lâu, ta tin tưởng định có thể đột phá khúc phụ làm người hào mại, hết sức cảm kích chắp tay tạ ta đến. Ngày sau có chuyện, xin cứ việc phân phó, ta Khúc Hồng khi phó thang đạo hỏa, vạn chết không chối tử. Đừng nói như vậy, chẳng qua là vừa gặp đến giúp Khúc Châu nha đầu mà thôi. Phan Hạo khoát tay áo một cái, hơi cảm thán nói, Phan đại ca ngươi không muốn kiêm ngưỡng, khi đó tình huống ta bây giờ còn lịch lịch ở trước mắt đây khúc châu chu cái miệng nhỏ nhắn nàng khúc châu lại há là cái loại đó chi ân không báo người chúng chi người nọ còn là phan đại ca nghĩ tới đây thiếu nữ không khỏi gò má ửng đỏ bất quá vẫn là ngẩng đầu kiên định nhìn phan hạo hiền chất không cần đầy ân đức ta khúc hồng cũng ghi tạc trong lòng đây khúc phụ tâm tư thuần phát án ghế ngồi tay vị chỗ thanh âm vang phù hợp lời của khúc châu thôi chớ thảo luận những thứ này ta bị một bàn ít rượu chúng ta sướng uống một phen phan hạo cũng không nói thêm gì nữa vội vàng hướng hai người nói vậy thì phiền thái hiền chất khúc thúc ta lại chi không cung khúc phụ ngược lại chấp tay ngược lại vui lòng lưu lại muốn nữ nhi có thể cùng phan hạo nhiều đợi một hồi không nói tiểu tịch xứng uống quang chủ lần lượt thay đổi thanh châu lúc này phong yên nổi lên bốn phía binh sát phóng lên cao vô số địa phương miểu không có người ở bại lạc hoang lạnh ở bên đường có không ít khô gầy thi thể nằm nằm quả đen ở hoa hoa kêu to cả vùng đất oán khí ngất trời hồng thủy đem vô số dân chúng nhà vườn bao phủ triều đình mục nát căn bản vô lực giúp nạn thiên thai có rất nhiều trốn đất hoang dân chúng chết ở nửa đường không có ai trôn trực tiếp phơi thây hoang dã đồng thời cướp giết dịch tử mà thực giết người cướp thực vân vân chuyện không ngừng phát sinh. Lúc này đã có dân chúng nhét ca lên. ở Thanh Châu một địa phương, mấy ngàn quân khởi nghĩa trú đóng ở chân núi. những thứ này quân khởi nghĩa người người quần áo lam lũ, mặt vàng người gầy vũ khí thô tháo, có không ít cầm sừ đầu lưới hái, thậm chí còn muốn một ít cầm một cây côn gỗ, lực sát thương có thể tưởng tượng biết. lúc này những thứ này quân khởi nghĩa có một cổ nhàn nhạt trang trường, thua hơi thở. nhưng lại ở mọi người đồn trú trong, có đỉnh đầu cao lớn liều cỏ. bốn phía nhiều đội thân hình cao lớn long tinh hổ mãnh, người mặc đơn sơ háo giáp binh lính ở qua lại tuần tra lại có cổ tức mục tiêu giết hơi thở chẳng hợp. đây là quân khởi nghĩa trung tinh anh, tất cả lương thực cũng sẽ ưu tiên cung cấp bọn họ, giống nhau bọn họ cũng muốn bỏ ra gấp đôi cố gắng huấn luyện giết địch. đát đát, một con khói mã xông vào trong quân doanh, phía trên một người mặc đơn sơ áo giáp binh lính hô to đạo, có mật báo, mau mau cho đi. vậy ở cao lớn lều có bốn phía dũng vũ tinh binh vội vàng tránh ra, để cho tin binh tiến vào bên trong. phanh, lập tức binh lính đi tới lều cỏ mấy trưởng ở ngoài, vội vàng xuống ngựa, sau nhanh chóng chạy trốn đi vào, ở lều cỏ bên trong. Một tên tướng mạo anh vũ trung niên nam tử đứng chắp tay, chân mày vi tú, tựa hồ vô cùng phiền não. Đột nhiên nghe bên ngoài có cấp báo, không khỏi trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Dương Nguyên đại quân vây rết tới đây? Đi vào nam tử hướng về phía bên ngoài lều tin binh ra lệnh. "Là tướng quân." Mới vừa ở bên ngoài cỡi ngựa chạy như điên binh lính lập tức nhanh như điện chớp đi vào, chắp tay cầm một phong hồng phong thư, túi đầu đưa cho tên nam tử này. "Thì ra là như vậy, ha ha, Thiên Diệt đại tổng trung niên nam tử hưng phấn bàn tay vỗ lên bàn, phía trên một sâm nhập mấy tộc thủ lĩnh ra hiện." Nam tử xoay người, Đi ra khỏi bên ngoài Lều Đại Tống hôn con chết, bọn ta thiên mệnh sở thuộc về, thuận lòng trời diệt tống a. Nam tử dùng tới nội lực, thanh âm điếc hai nhức ống, mới rằm có thể nghe. Vì thế hách hách, làm người ta lâm nhiên. Đồng thời hắn nói tin tức càng là kinh người nghe nói. Cái gì? hôn con chết? Đây là Thiên Diệt Đại tống a. Nhiều được không nghĩa tất tự tế, bọn ta rốt cục có ngày nổi danh. Quân khởi nghĩa nhất thời bầy trào rung động, người người hưng phấn kích ngang. Nhiều ngày bị dư nguyên đuổi theo buồn khổ khí đốt tiêu. Đồng thời vài cổ đại hình quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng rối rít nhận được tin tức, cũng rối rít mừng rỡ. Cổ động tuyên truyền ở Thanh Châu Diêm xuyên quận ở bình nguyên trên có có tầng tầng lớp lớp quân trướng đứng vững ở quân trướng trung gian một tên người mặc áo giáp mặt chữ quốc trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở quân trướng trung gian thân bản phảng phất tiêu thương một loại thẳng tắp bàn tay đỡ ghế ngồi tự có một cổ lâm nghiên uy thế lúc này hắn cầm một phong thư trong con ngươi lộ ra thần sắc kinh hãi loạn thế quả thật muốn tới muốn ta Dư Nguyên cả đời đáp đền triều đình chiến công hiển hách hôm nay cũng đã là vô lực hồi tiên nhưng là tiên đế di nguyện tự đương muốn tuân thủ chấn áp Thanh Châu loại quân Dư Nguyên tròng mắt bỗng phát ra mãnh liệt tinh quang. Trong lòng ý chí ngược lại khi lấy được tin tức này sau, kiên cố hơn định. Chương 81, lực khả cân đỉnh. Hoàng đế băng hà chuyện tình cuối cùng không có dấu giếm ở, tin tức này phảng phất một đạo đẻ chết lạc đà đạo thảo, cho đã là cao ốc đem nghiêng đại tống nước tăng thêm một chú mãnh dược. Phảng phất một giọt nước rơi vào nóng bỏng hồ nước, đại tống nước nổ tung oa. Các nơi quân khởi nghĩa không ngừng lớn mạnh, hơn nữa các nơi vương hầu rốt cục không nhịn được hướng đại tống nước ngôi vị hoàng đế, lộ ra bọn họ giữ tần anh. Tám lộ vương hầu đánh tiếng, dung bảo vệ hoàng thất duy nhất huyết mạch cờ hiệu, rối rít mang quân đội từ các nơi vào kinh ma khổ đại tống đã lâu khó khăn dân rối rít thiết căn lên vương hầu đem tương chữ trùng hô hô to một tiếng Phản phất tình thiên thích lịch cộng thêm hoàng đế tử vong nhất thời để cho các nơi quân khởi nghĩa có một loại thiên mệnh sở thuộc về đại tống vận nước đem diện cảm giác đây quả thực là bảy chiều rúng động cả vùng đất gió lửa đầy trời loạn thế hoàn toàn đến đối mặt rồi rít khởi nghĩa dân chúng dương nguyên bể đầu sứt chán tuy có tâm giết tặc, nhưng là lại vô lực hồi thiên bây giờ quân khởi nghĩa thế như trẻ tre đem thanh châu hơn vân nửa chiếm lĩnh Dương Nguyên chỉ có thể đủ áp chế ở Diêm Xuyên quận Quân Khởi nghĩa, nhưng là Thanh Châu những khắc khổ tống đã lâu, ở đủ loại áp lực còn có cám dỗ dưới, nhanh chóng quyển tịch Thanh Châu. Thanh Châu cùng Tịnh Châu lân cận, cho nên Tịnh Châu cũng mưa gió muốn tới cảm giác đè nén. Hơn nữa ba cổ lớn nhất Quân Khởi nghĩa thu nạp những khắc giải rác tiểu cổ Quân Khởi nghĩa, trở thành một ba quốc đỉnh lập cục diện. Từ từ bắt đầu hướng bốn phía những thứ khác Châu xâm lấn. Tịnh Châu hướng, nghe nói Quân Khởi nghĩa nhân số được sưng trưởng ba vạn bình, ngắn ngủn hai tháng nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Tịnh Châu thường lúc bất quá đóng quân mấy vạn hơn nữa bây giờ còn muốn phân tán mấy chỗ bảo vệ các quận nhân số lập tức xa xa không đủ tỉnh châu 9 quận các nơi bắt đầu động viên lính từng cái một thanh tráng dân binh bị rút ra đi làm lính tốt những thứ này dân binh nông bận rộn là trồng trọt dội danh lúc huấn luyện mặc dù không có tránh quy đê binh tốt thực lực nhưng là chỉ có hơi thêm huấn luyện là có thể ra chiến trường trải qua một hai lần tràng chiến tranh còn sống sót liền có thể coi là làm tinh nhuệ khi có đại dụng cái gì ngươi nghĩ xây dựng nghĩa quân tổng văn cả kinh thất sắc đối với phan hạo nói ngươi một lẫn vào ăn lẫn vào huống công tử ca ngươi muốn chết sao Tống Văn căm tức nhìn Phan Hạo, đứa bé này dù sao cũng là chưa từng thấy qua chiến tranh tàn khốc, máu chảy thành sông, hai cốt thành sơn tàn khốc, lại này là một cẩm ý ngọc thực phú gia công tử có thể hiểu. Ta này là nhất thời khí, chẳng qua là có thể hay không quang phục tổ tiên vinh dự, chờ chính là cái này cơ hội. Phan Hạo thần sắc bình tĩnh, trong mắt sâu tí nói: "Nam nhi khi chinh chiến xa trường, lập bất hủ chiến công, ta muốn cho chúng ta Tống gia ở trong tay của ta lần nữa quật khởi." Phan Hạo thần quang chậm chậm, kiên định nhìn Tống Văn. "Không thể nào, ta không đồng ý, ngươi từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, căn bản không phải làm lĩnh." chỉ sợ ngươi chiến công không lập được, liền trở thành chiến trường trung pháo thí. Tống Văn không chút nào nhượng bộ, Phan Hạo đây là muốn để cho Tống gia nhất mạch tuyệt trùng a. Phụ thân, ngươi quá coi thường ta. Phan Hạo thân thể rung lên, chân phải run lên, rắc rắc, dưới chân đại thanh chuyên trong nháy mắt vỡ vụn thành mấy chục khối. Tống Văn bất khả tư nghị nhìn Phan Hạo, cái này còn là con trai của mình, lúc nào học được cái này thân võ nghệ? Ngươi ra sao lúc học được cái này một thân võ nghệ? Tống Văn khó có thể tin đạo. Ta cũng không biết, chẳng qua là đang ngủ ngụm giữa hữu thần nhân chuyển cho, nói ta ngày sau tất thành đại khí. Phan Hạo tự nhiên sẽ không thẳng thắn, nghiêm trang ngưng mắt nhìn Tống Văn nói. Nhưng là chiến trường có quá nhiều bất chấp, Tống Văn trong con ngươi lộ ra một tia nhớ lại. Tiếp theo thở dài nói còn có làm người đối nhân xử thế. Phụ thân, ương non rốt cục một ngày muốn rời khỏi mâu ương ôm trong ngực, ương kích trưởng không nếu như ta không cách nào dương cánh bay cao, ngay cả bỏ mình xa trường cũng không hám. Nam nhi khi có điều hoài bão, xây công lập nghiệp. Phan Hạo thanh niên khanh thương có lực, trong mắt bộc phát tinh quang, dáng người đứng ngạo nẽ, có một cổ không sợ tinh thần. Tống Văn chồng mắt có tinh quang lóe lên, nhìn nạo nẽ mà đứng Phan Hạo một loại cảm giác đã từng quen biết xuất hiện hảo. Là cha có thể thả ngươi đi ra ngoài, nếu như ngươi có thể khuất phục nghĩa sĩ, là cha đã giúp ngươi đoạn đường." "Hảo, một lời đã định." Phan Hạo lúc này đã ứng. Đại quát thiên hạ đem lại cùng dân gian mã lại phát dân vì bình, mỗi bảy hộ gia chinh phu một người, tự bị rất trượng, vị trí nghĩa quân. Nghĩa quân từ xưa có chi, đại tống nước khai quốc thái tổ dưới người thì có không ít nghĩa quân thành viên, sau đó đi theo thái tổ chinh chiến thiên hạ, lập được đại tống nước cơ nghiệp, thậm chí không ít phong hầu bái tướng, cho tới bây giờ có mấy nhà khác phái vương hầu cũng là năm đó truyền thừa xuống. Phan Hạo trong lòng chép cười, Mình như thế nào sẽ giới hạn ở vương hầu đây, bất thành chân long, đế cách như thế nào có thể lập được. Phát ra một phần chiêu nạp nghĩa quân tin tức, cũng phát ra tuyên bố, người nào võ lực có thể áp quá mình, tiền thưởng ngàn lượng. Trong nháy mắt tới ứng chính người như nước thủy triều, ai cũng biết đến Tống Ngọc là một từ nhỏ cầm ý ngọc thực y tới há Mỗn, cơm tới há Mỗn công tử ca. Nhất thời mạo hiểm không đến là đứa ngốc ý niệm, hơn nữa chính là thua, Phan Hạo hứa hẹn nghĩa quân quân hướng còn là so với quốc gia ứng chính tốt. Trở lại cá chém địch là công, nói không chừng tương lai cũng có thể quang tông rượu tổ đây. Ở một chỗ trống trải trong sân, có cả đám vây ở trước cửa, tống công tử, không biết như thế nào mới coi như là võ lực so ngươi cao đây một tên thân hình cao lớn nam tử đứng dậy, hơi khinh thường quan sát một thân thư khí phan hạo, các vị có thể nhìn thấy chúng ta trước hai sư tử bằng đá, phan hạo chỉ trước cửa cao trường trương một cao bao nhiêu, diện mục y vũ sư tử nói, nhìn thấy, không biết cùng cái này có quan hệ gì đây, nam tử cùng tất cả mọi người là một fan không hiểu, nâng lên sư tử bằng đá, liền có thể thắng được ta, phốc, cười ngạo, công tử này không phải là ngu đi, hoang đường a, nói như vậy chính là tống công tử ngươi có thể nâng lên lại dám treo bọn ta, thật là quá đáng. Mọi người rồi rít ồn ào lên, cái này sư tử bằng đá nhìn dáng dấp chừng 2000 cân trở lên, vẫn tới thời điểm đoán chừng cũng là hao tốn không ít công phu, bây giờ lại muốn một người nâng lên, trừ phi có trong truyền thuyết lực khả gánh đỉnh, cũng kéo chín bỏ thần lực. Ngươi vị công tử này thật không đủ hậu đạo, xem ngươi tiểu thân bản, lão ca ta không nhất định có thể nâng lên thạch sư, nhưng là đánh bay ngươi còn là dễ dàng đem một đại hán vạm vỡ từ mọi người chung đi ra, trong mắt đệ lộ ra không thèm còn có kinh thị. Chính là, người nào không biết ngươi Tống Ngọc Từ nhỏ chính là một tiểu xanh quán dưỡng công tử ca bảo chúng ta nâng lên thạch sư, ngươi ngược lại mình trước mang a một vóc người khỏe mạnh, động tác thô tục nam tử cầm một thanh đao giết heo chỉ Phan Hạo, mặt cười nhạo. "Chính là, chính là. Mọi người huyên ổ nào, từ xưa xem náo nhiệt cũng không thiếu chuyện tốt người, một trận huyên náo sau, ngược lại hấp dẫn nhiều người hơn." Huống quát to một tiếng vang lên, ầm, to lớn thạch sư đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt chậm rãi dâng lên. Tránh ra một tiếng thanh lãng thanh âm nam tử vang lên, bên cạnh mọi người luôn cuốn tay chân liên tiếp lui về phía sau. "Bèn", một tiếng vang thật lớn, Phan Hạo đem thạch sư giơ qua đỉnh đầu, ầm ầm ném về phía trước mặt. Nhất thời đất rung núi chuyển, trước cửa thạch chuyên vỡ nát tan rãnh, bùi đất tung bay. Như thế nào? Phan Hạo vỗ tay một cái, ngẩng đầu lên hướng về phía mọi người cười nói. Lúc này mọi người đã trợn mắt hốt mồm, phảng phất nhìn quái vật một loại, quan sát Phan Hạo. Chương 82, Bạch Hổ Chủ giết. Cái này thật là lớn khí lực, lực khả cái đỉnh, truyền thuyết ở Đại Tống Khai Quốc công thần trung thì có nhân vật như vậy. Cái này làm sao có thể? Vật này lúc đầu có ngàn cân trở lên a? Ai U, con mẹ nó, thật mạnh. Mọi người xoan sao một mảnh, rồi rít đang thảo luận có mấy hoài nghi Phan Hạo làm mở ám liền vội vàng tiến lên quan sát cái này Thạch Sư rốt cuộc là có phải hay không chân tài thật học kết quả mình ra sân Thạch Sư nguy nhiên bất động người nào nếu có thể đủ dơ quá đỉnh đầu ta Tống Ngọc lập tức tiền thưởng ngàn lượng Phan Hạo trong mắt quét ngang bốn phía mọi người dáng người đứng ngạo nghễ vốn là tràn đầy thư khí hơi thở công tử ca lúc này thần thái sang láng mà mạnh khí ta đi thử một chút mới vừa cười nhạo Phan Hạo đại hán vạm vỡ đi lên trước tới Tống công tử mới vừa có nhiều đã tội là trương mẫu người không biết thái sơn bất quá ta vẫn không biết tự lượng sức mình muốn thử một lần Hạo. Trương Hán rốt cục ra sân bên cạnh Tựa hồ có biết cái này Đại Hán vạm vỡ. Lúc này nhìn thấy Đại Hán vạm vỡ đi ra nhất thời lớn tiếng quát: Trương Hán là ai a? Bên cạnh không quen biết người không khỏi hỏi. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Trương Hán là Thiên Thủy huyện nhân sĩ, từ nhỏ thân lực, ở năm 18 tuổi càng là tự mình tiến vào thâm sơn, liệp trở về hai đầu bạch hổ. Kia hai đầu bạch hổ nhưng là bị hắn hoạt hoạt dụng quyền đầu truy chết, cậy mạnh kinh khủng trí cực, là chúng ta Thiên Thiên Thủy huyện thứ nhất thợ săn. Thì ra là mấy năm trước truyền thuyết Thiên Thủy huyện Tay Xé Hổ báo mánh nhân là hắn có người không khỏi trận to hai mắt. Nhìn đi ra ngoài chương hướng trong lòng chợt hiểu ra. Lại là hắn, lúc ấy nhưng Thanh Ngọc quận cũng đưa tới chấn động liễu. Cũng không phải là sao? Đại Hán vạm vỡ gân cốt khỏe mạnh, tiến hạm dâu cọp, báo đầu hoàn mắt thấy đứng lên có một cổ không giận tự uy khí thế. Tự nhiên có thể thử một lần. Xin mời. Phan Hạo thân thể một bên, bàn tay vừa mời. Vốn Đại Hán vạm vỡ hướng về phía Phan Hạo chắp tay, đi tới thạch sư trước mặt. Hai tay ba một tiếng chế trụ thạch sư đệ bộ. Chỉ thấy thân thể hắn gân xanh đột xuất, mặt bộ chiều hồng, dưới chân run rẩy không dứt. Oan, chương ngàn cân sư tử bị chậm rãi mang quá ngực đột nhiên ầm một tiếng, thạch sư rơi xuống, bốn phía một trận tiếng ủng hộ. Nhưng là đại hán thầm than một tiếng, vị này tống công tử quả nhiên không phải người thường có thể độ lượng, mình từ nhỏ thần lực, không nghĩ tới cũng là chỉ có thể rơi lên. Tống công tử, ta tương hán quyết định với ngươi lăn lộn đại hán vạm vỡ xoa xoa trên chán đêm mổ hồi dị. Phan Hạo cũng không khổ sở, cất cao giọng nói hảo, vị huynh đệ này sau này chúng ta liền sóng vai tác chiến. Là, công tử. Trương Hán cung kính cong người gọi công tử, lui đến Phan Hạo sau lưng, hiện nhiên là lấy Phan Hạo là chủ. Phan Hạo trong lòng mừng thầm cái này trương hán trong cơ thể không có chút nào chân khí, mới vừa tay giơ ngàn cân chẳng qua là chỉ dựa vào cái mạnh, cái này rõ ràng chính là trời xanh thần lực người của a, chỉ có tư binh, tất là một thành viên đại tướng, dù là cái thế giới này linh khí sung rụ, trời xanh thần lực cũng giống vậy hiếm hoi. hơn nữa phan hạo vong khí, trương hán đỉnh đầu mặc dù chỉ có thuần bạch khí, nhưng là đang ở mới vừa, gia nhập đằng sau, thuần bạch khí trong nháy mắt đầy đàn ra màu đỏ, hơn nữa mới một cái, đã tuyển nhiễm thành màu hồng, cái này hiển nhiên là hận khí vận muốn bộc phát. hơn nữa hồng khí trung một con manh hổ như ẩn như hiện, đây là mệnh mang manh hổ bạch hổ chủ giết. Trừ cái này sau, còn có tham lang, phá quân, chiến loạn lũ xuất hiện nhiều nhất. Chỉ cần thu nạp đầy đủ sát khí, sát khí thiết huyết khí, giết chết giống nhau mệnh mang bạch hổ người, hư hảo bạch hổ tất sẽ nhảy một cái ra, chấn nhiếp ngàn quân, hổ gầm thiên hạ. Mà bởi vì hắn đầu ở phan hạo thủ hạ, phan hạo màu hồng khí vận nhất thời càng sâu, theo đầu quân nhân số không ngừng gia tăng, tất sẽ trở thành đoạn lầu khí. Hảo, không nghĩ tới tống công tử lại có như thế dũng vũ. Ta hà sơn với ngươi lao loạn, nhà ta đợi thay mặt nhập ngũ, đến ta đây một đời. Tự nhiên cũng không có thể đủ rơi xuống một tên thân hình cao lớn lông mày to lớn, thân bản thẳng tắp nam tử nhìn thấy Tống Ngọc lực lượng kinh khủng, hơn nữa Trương Hán Đầu đến huy hạ, nhất thời đứng dậy. "Hảo, ta tin tưởng đi theo Tống công tử tất có thể thành người lại là một tên nam tử đứng ra." Ở Tống phủ đại sảnh, Cầm Phong thư này, đi tìm Dương Đô Huý, phụ thân và hắn là quen biết đã lâu, hắn có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Tống Văn giao cho Phan Hạo một phong thư, dặn dò. Phan Hạo cầm thư, ánh mắt lưu ám tâm thúy, mình muốn đi ra bước này, hướng về phía Tống Văn Sương thanh lạ, liền chậm rãi rời đi. Tống Văn nhìn đi xa Phan Hạo, trong lòng cảm khái và thiên. Mua đủ áo giáp cùng tất chiến binh khí, 400 số nghĩa quân Hạo Hạo đã đăng ra khỏi thành, ở Dung quận Dương thành dừng bước lại, bãi phòng đô úy. Đô úy trông coi một quận binh chuyện, tự nhiên muốn hướng hắn báo bị, sau đó để giao đến thái thú phía trên. Trải qua đồng ý, cho thêm dư tạm thời lãnh binh tư cách, nếu không chính là dã quân, có thể tùy thời gặp phải triều đình cùng quân khởi nghĩa công kích, lâm vào cô lập không ai giúp cục diện. Dung quận binh tướng bình thời cũng không đóng ở ở Dương thành, chẳng qua là cái này Dương thành chính là tỉnh châu cổ họ, đã thông Dương thành có thể nói phía dưới mấy quận cũng vừa xem vô dư. Dương Thành huyện phủ, tướng quân, có người cầu kiến một mặc áo giáp binh lính đi vào thông báo. "Ốt hát, người nào?" Ở huyện phủ bên trong, một mặt chữ quốc, khí vũ hiên nàng, tản mắt ra huy nghiêm hơi thở trung niên nam tử hỏi. Nói là con của cố nhân Tống Văn binh lính một chữ nghiêm đê trả lời. "Tống Văn, mời hắn vào đi." Dương Lương nghi ngờ nói. Không lâu lắm, một người thanh niên thân ảnh đi vào. "Bái kiến Đô úy đại nhân." Phan Hạo không người, hắng giọng nói. Dương Lương ánh mắt ở cao treo bản đồ quân sự thượng thu hồi, chậm rãi xoay người lại. Miễn lễ, phụ thân ngươi thân thể khỏe không? Gia phụ thân thể an khang, còn bệnh ta thay mặt vì thăm hỏi tướng quân. Phan Hạo ngồi dậy bản, cung kính trả lời. Dương Lương nhìn trước mắt người thanh niên này, hoàng hốt giữa có nhìn thấy hơn 20 năm trước Tống Văn. Phan Hạo nói do ý tới, Dương Lương trầm ngâm chốc lát, liền đồng ý xuống. Tại chỗ cho bị án ghi chép. Phát Hạ thay mặt quân lệnh, huy lui Phan Hạo. Thanh Ngọc Quận trong thư phòng có đàn hương tràn ngập, mùi thơm ngát bốn phía, có thể để thần tỉnh não. Phan Hạo trên tay chậm rãi để xuống một quyển cổ tịch, phân thân bên kia phát triển thuận lợi, đã thành công lợi dụng loạn thế cắt vào chiến cuộc. Phía trên chiến trường sát khí ngất trời, bây giờ thực lực của mình căn bản không cách nào nhúng tay vào. Bây giờ phủ thiên quận thành hoàng thần vị cũng nhanh muốn ngưng thật, một khi ngưng thật liền có thể tìm kiếm cái kế tiếp quận. Với đột nhiên, ở phan phủ bên trong thiên địa linh khí kịch liệt lưu động, Phan Hạo tựa đầu vừa nhất thân hình chật lóe, biến mất ở bên trong căn phòng hậu viện. Phan Hạo định nhãn vừa nhìn, cũng là tích văn lần nữa đột phá, nghĩ đến là của nàng căn cơ thâm hậu, tu vi thuận theo tự nhiên đột phá. Trên bầu trời linh khí phảng phất một cái vết, cuốn lên thanh ngọc thành toàn bộ linh khí tấn thăng. Bất quá không phải là tu sĩ thường nhân cũng là không nhìn thấy, Tiểu Dược cùng Tiểu Đào kỳ quái nhìn đột nhiên nhắm mắt lại tích văn, đang muốn sờ một cái nàng là không phải là ngã bệnh. Tiểu Dược Tiểu Đào không nên đụng tích Văn. Phan Hạo kịp thời xuất hiện, gọi ngừng các nàng hành động. "Thiếu gia, ngươi xem, tiểu thư không biết thế nào Tiểu Dược cùng Tiểu Đào nhìn thấy Phan Hạo xuất hiện, vội vàng gấp gáp nói. "Không có sao, chờ một chút là tốt." Phan Hạo nhìn chằm chằm bầu trời linh khí nức xoáy, bình tĩnh nói. Nửa khắc đồng hồ sau, uy thế yếu bớt cuối cùng linh khí bình phục, tích văn chậm rãi mở mắt, một đạo trong trẻo lạnh lùng ngân quang ở nàng trong con ngươi, chợt lóe lên. trong nháy mắt tiểu nha đầu mở ra mắt to như nước trong meo tỉnh, ngốc lăng lăng nhìn trước mặt ba người. sau đó đột nhiên ngẩng lên, ôm phan hạo treo ở phan hạo cổ của phía trên, tiểu tích tích nói chính nó đột phá, cũng không quan chuyện của ta. được rồi, ta biết. phan hạo cười khổ không phải, cái tiểu nha đầu này, sau lưng tiểu dược cùng tiểu đào nghe rơi vào trong sương ngủ, cái gì đột phá à? liền nhắm mắt lại một cái, liền xảy ra chuyện gì so miệt tỉnh. các nàng hai nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt. Nghĩ không hiểu hai người, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hánh hành lắc đầu. Trường 83, Minh tịch chi thần. Củng cố hảo tu vi của ngươi. Phan hạo nhẹ nhàng gõ một cái tích văn tiểu nha đầu đầu. Ừ. Tích văn nghiêm túc gật một cái đầu nhỏ. Phù thiên quận. Một đạo màu vàng kim nhân đạo khí đột ngột xuất hiện ở miếu thành Hoàng Trung, có một con bạch nhàn tam minh, cái này điệu màu vàng kim mà răng đầy lấy kim văn, trên đầu cụ trường mà dày mật chạm như sợi tóc màu vàng kim vũ quan phi với đầu sau. Gương mặt lộ ra thượng thể cùng thân thể phía sau thật dài lông đôi, đều là kim hoàng sấn để thượng răng đầy chữ tế tế v hình chữ kim văn bạch nhàn quanh quần ở một người mặc cạn phi sắc quan phục diện mục nghiêm túc uy nghiêm láo giả vô số bạch khí hội tụ ở bạch nhàn trên cung nó phun ra nuốt vào luyện hóa thành màu vàng kim khí vượng bạch nhàn dương cánh tuấn mỹ ưu nhã phan hạo trong mắt sáng lên ở tử phủ bên trong một tia ý niệm ẩm ẩm ra hóa thành một mai sáng chói kim cương men theo phủ thiên quận thần vị cảm ứng đi trong nay mắt ý niệm đi tới miếu thành hoàng bên trong tiến vào miếu thành hoàng bên trong ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên thành hoàng kim thần Thành hoàng kim thân trong con ngươi nhất thời thoáng qua nhẹ nhẹ linh động hơi thở, phản phất một người sống một loại. Đây là một quẩn thái thú mới có khí vận. Phan Hạo trong nháy mắt hiểu ra, đây là thái thú tới trước tế tự thành hoàng. Lúc này bốn phía quan binh xếp thành hai nhóm, vững vàng bảo vệ được chậm chạp cất bước mà vào thái thú. Thái thú đại nhân một tên giàn mua trong miếu đi lên đưa qua ba chú hương. Ừ lao giả khẽ rên một tiếng, cầm lấy ba chú hương. Sau đó xoay người đặt ở trong miếu đặc biệt cầm tới đốt hương khói tất hồng cây nến tượng. Cây nến tượng hồng hỏa nhú nhẹ, ba chú hương ở lựa trung tử tử giấy lên khói xanh cầm lên nốt ba chú hương thái thú quay đầu lại hơi cung yêu hướng về phía thành hoàng xá ba lệ sau đó cắm ở lô đỉnh phía trên hôm nay thiên hạ đại loạn đặt tới tế tự thành hoàng bảo ta một quận an ổn lão giả khe khẽ thở dài truyền thuyết thành hoàng đặc biệt hộ thành hữu dân là chủ trưởng minh tịch chi thần lúc này tới tế tự đến cũng trò chuyện dẹp an ý lão giả thêm tiền nhan đèn liền rời đi cũng không có quá nhiều dừng lại ở lão giả đỉnh đầu khí vận bạch nhàn khi sắp thắp hương lúc đột nhiên cao minh một tiếng thanh âm chát chúa bắt đầu nghe đột nhiên bạch nhàn hướng thành hoàng kim thân tượng khạc ra một kia màu vàng nhạt khí vận chẳng qua là một xá, Phan Hạo nhất thời cảm giác tín ngưỡng Hồng Lưu trong nháy mắt kích tăng hồng ba phiếm lạm, thao thao bất tuyệt, cuốn cuộn tới. Đây là nhân đạo đại thế đối với Phan Hạo thừa nhận. ở Phan Hạo tử phủ bên trong, phủ Thiên Quận Thành Hoàng Thần Vị ầm ầm vọt ra, Hồng Quang san sán, san, Thần Thánh Tốt Quý. Một cổ cường đại tín ngưỡng lực lượng hướng trong hư không dưới vào Thần Vị bên trong. với anh, Thần Vị đại trấn, chữ viết ở phía trên tiên Đạo Minh Văn trong nháy mắt ngưng thật, Thần Quang đại thịnh. một cổ cổ xưa rất xưa tôn quý hơi thở tràn ngập đi ra, đồng thời Thần Vị hoàn toàn biến thành vật thể. Phủ Thiên quận thần vị một ngưỡng thật, nhất thời một cổ cường đại tinh thuần tín ngưỡng lực phảng phất trường hà một loại ẩm văng rội, phóng lên cao, hướng thần hồn quần của tới, thần hồn trên người hồng quang bộ phát ra, phảng phất thao thiết một loại, quần quần không ngừng thu nạp đi vào. Thần hồn dưới chân thần liên nhất thời thần quang đại phóng, có ba muối còn nhỏ hấu nộn cánh hoa lớn lên, chập chờn rực rỡ, thần quang bốn phía. Ở thần liên mọc ra mới cánh hoa lúc, vốn là trên người nồng hậu hồng quang phát ra thần hồn, ở hồng quang trung tâm, từng tia một đạm hoàng thần quang đẩy đàn đi ra, Phan Hạo thần hồn trong mắt khai hạm, một cổ càng cường đại hơn thần thánh hành vị hơi thở tán mắc ra. Đến bây giờ, Phan Hạo rốt cục khôi phục chém rơi phân thần trước tu vi, thần liên khai 30 múi, thần hồn hồng quang thấu hoàng, tương đương với tu sĩ trung dựng đan trung kỳ. Bất quá ở lĩnh vực bên trong mượn tiên địa lực, cho dù là kim đan kỳ cũng không có thể đủ thương Phan Hạo chút nào. Hưu, hưu, hưu. Đột nhiên ở phủ Thiên Quận Thần bị trung, phân hóa ra 18 đạo hồng quang, hồng quang ầm ầm lao ra từ phủ, biến mất ở rừng gian. Ở âm phủ địa phủ, theo quỷ hồn gia tăng, phía trên thần lực bảo vệ cái lồng thần lực cần Phan Hạo cung cấp đã giảm bất rất nhiều, quỷ hồn ý niệm rối rít ra chỉ ở phía trên tạo thành một tiên nhiên bình thường bảo vệ địa phủ. 18 đạo hồng quang ở âm phủ địa phủ bầu trời xuất hiện, hưu một tiếng trốn vào địa phủ bên trong. trong địa phủ, vô số trần thế cùng dương gian tương phản, từng cái một quỷ hồn như cũ dựa theo dương gian tập tục cuộc sống khởi cư. đột nhiên 18 đạo hồng quang rơi xuống địa phủ, tiến vào 18 cá nam tử trên người, cái này 18 cá nam tử trên người đều có nồng nạp công đức hơi thở lượn quanh, hơn nữa đều là phan hạo tín đổ. với anh, 18 cá quỷ hồn trên người ầm ầm hồng quang đại phóng, từng cái một lắc mình một cái, mặc vào huyện thành hoàng quan phủ. Đây là Phan Hạo ở Thiết Lập Phủ Thiên Quận huyện thành Hoàng Thần Vị. Tạ đại nhân ban cho. 18 cá thân ảnh rối rít đương đầu lại hạ, sau đó hóa thành hồng quang biến mất trên địa phủ, đến Dương Gian quận hạt. Ừ. Phan Hạo nhìn thấy đi tới Dương Gian mới nhậm chức 18 cá thành hoàng không khỏi gật đầu một cái. Kế tiếp liền có thể cân nhắc cái kế tiếp quận. Phan Hạo trong lòng thầm nghĩ, ở Phủ Thiên quận phía bắc chính là Hích Dương quận, Hích Dương quận là Tịnh Châu châu phủ châu ở, Châu mục ở. Mà trên đó thành hoàng vị chính là Châu thành hoàng. Chỉ sợ không phải mình có thể cướp lấy. Như vậy sẽ phải cân nhắc phủ thiên quận hai bên an định quận còn có phủ phong quận. An định quận ở vào tỉnh châu đông bộ, cùng thanh châu ngăn cách bởi một cái khổng lồ cổ xưa dãy núi. Vùng núi này hiểm trở, bên trong có thú dữ mánh hổ. thường nhân không thể đi qua. Dãy núi có danh sưng là Thực nhân sơn, không phải là kỹ thuật cao siêu, kinh nghiệm phong phú thợ săn không thể vào. Bên kia phủ phong quận là thuộc đại tống một cái khác châu, lương châu, là lương châu cùng tỉnh châu tiếp giương đất, trao đổi buôn bán cùng dân số số lượng đến phủ phong quận tương đối thích hợp. Nghĩ tới đây phan hạo không khỏi tâm thần nhất định, trong lòng đã làm ra lựa chọn. Bất quá bây giờ ba quận cần quản lý, nhân thủ ngược lại có thể miễn cưỡng thu tập ba quận cần nhân viên quản lý. Ngược lại thứ tư quận sẽ xuất hiện nhân thủ thiếu hụt, nếu như âm ti trật tự thất loạn, không cách nào thực hiện thần đạo nghĩa vụ, tiểu nhi cửu chi sợ rằng tín ngưỡng sẽ phải cắn trả. Thành cũng tin dân, bại cũng tin dân, một khi oán khí tới một trình độ, đủ để đem thần linh rơi xuống thần vị, thần hồn mẫn diệt. Phan Hạo chấm tư, đường từ từ sẽ sửa, mình phải đi đường còn rất dài a. Đột nhiên, Phan Hạo tâm thần vừa động, cấp thủy huyện thiên hà thủy thần thần vị đang không ngừng chấn động chỉ thấy vô số tín ngưỡng chi tuyến trùng, có một phần nhỏ kịch liệt lay động, cuối cùng cư nhiên toàn bộ biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Phan Hạo tâm thần cả kinh, vì sao tín ngưỡng chi tuyến sẽ gãy lìa? Phan Hạo trong mắt phát ra đốt đốt thần quang, túi đầu túi lãm, xuyên thấu qua đã đứt dây tín ngưỡng, truy tố quá khứ, oeng, hình ảnh thay đổi liên tục. Từng chiếc một tán loạn xe ngựa, xe ngựa kéo xe thất ngựa đã không thấy, chỉ còn dư lại 7-8 chiếc bị phá hư không sai biệt lắm xe. Mà trên đất có mình tượng thần, chỉ có sáu tấc lớn nhỏ tượng thần rơi xuống trên đất, tượng thần bị chém thành hai khúc, dính đầy đỏ thắm máu tươi mà ở tượng thần bên người nằm mấy trăm chết đi tin dân máu tươi đã nửa đọc lại. Phan Hạo thốt nhiên giận dữ, thần lực sôi trào, khổng lồ khí thế phóng lên cao. Cư nhiên thừa dịp mình ở tấn thăng chi tế, giết chết mình mấy trăm tin dân, tiết độc thần linh, giết chết tin dân. Muốn chết. Ở một hoang vu bình nguyên trên, một đội chừng 3-400 người mã tặc đang chậm chạp đi tới, mới vượt nhưng là làm một phiếu lớn. Những thứ kia phú thương thật là phú phải lưu du, không ngừng hèn yếu không chịu nổi, chỉ có chính là một hộ vệ liền muốn đi về thanh ngọc quận, trước khi chết còn có thể cười ôm một tượng thần cầu nguyện. Nghĩ đến đây thân là thủ lĩnh độc long liền không nhịn được ha ha cười to quay đầu lại xem một chút đầy xe hàng hóa nhất thời hài lòng thừa dịp quân khởi nghĩa sẽ phải tấn công tỉnh châu dung quận tiếng gió hạt lệ bọn quan binh không cách nào phân thân lại có đại lượng dân chúng thoát đi cùng thanh châu tiếp nhượng dương thành lần này nhưng là tiện nghi huynh đệ mình a độc long sảng khoái nghĩ đến chờ một chút mình cần phải chọn tốt nàng thật tốt tạ lửa bất quá những thứ này cô nàng tế bị nộn đủ đoán chừng cũng không trải qua chơi độc long nhớ tới trước mấy chết đi cô nàng nhất thời quyết định lần này phải ôn nhu một chút chương tám huyết trùng tam xích Độc Long Sơn, hai bên là hiểm trở sơn cốc, lên núi đường chỉ có một con đường, nơi đây dễ thủ khó công, vì vậy trở thành Sơn Tặc ổ. Một nhóm hơn 400 người đội ngũ mãn tái mà về, Sơn Tặc thỉnh thoảng treo đùa bị bắt tới phụ nữ, nhìn thấy phụ nữ hoảng sợ kêu to, nhất thời từng cái một Sơn Tặc cười dâm đàng đứng lên. Mười mấy cá quần áo hoa lệ quý phụ tiểu thư, còn có hai ba mươi thiếp thân tỷ nữ, có không ít ý phục hư hại, lộ ra lau một cái xuân quang. Nếu không phải là Sơn Tặc cố kỵ có quan binh trải qua, các nàng đã sớm bị nhục nhã. Bất quá bây giờ trở lại sơn trại, chờ đợi các nàng số mạng cũng là bi thương thảm vô cùng. Cửa mở, trại chủ trở lại ở hai ngắm tháp Chấp Cẩn Sơn tặc hưng phấn đối với người phía dưới nói. Kết. Sơn trại trường hai trượng cao dày cộm nặng nghề cửa gỗ bị mở ra, một đám ở lại Sơn trại Sơn tặc nhất thời hưng phấn lao ra, lớn tiếng kêu la, nhất phái náo nhiệt tình cảnh. Oa, wow, thật là nhiều chiếc xe a một mặc màu xám cho y phục, thân mới mập lùn Sơn tặc cảm thán. Xem ra thu hoạch phong phú à, cũng không biết có hay không xinh đẹp nương môn bên cạnh một cao gầy Sơn tặc cười dâm đàng đạo. Phi, ngươi đừng suy nghĩ, xinh đẹp nương môn trại chủ sớm mua. Còn dư lại vai dưa rách tảo cũng không nhất định đến phiên ngươi mập lùn sơn tặc khinh thường cười nói. Bọn sơn tặc cười ầm lên, hì hì ha ha nhạo báng. "Chúng tiểu nhân, tối nay răng đèn kết hoa, an mừng các ngươi trại chủ ta lại muốn khi chú rễ độc long dọc nhãn hiện lên du quang." To lớn, cổ họng quát to lên. Hảo lập một đám sơn tặc một dụ dỗ mà tán, vội vàng chuẩn bị. "Tới, đem những thứ này nữ giải đến tiên sư nơi đó, trước cho tiên sư chọn chọn." Độc Long vung tay lên, kêu tới một sơn tặc, phân phó chuyện hắn tỉnh. "Là, trại chủ bị kêu tới sơn tặc mặt mũi mỉm cười, mau để cho thủ hạ áp chớ mười mấy cô gái." đẩy đẩy kêu la hướng phía trên đá xanh nấp thang đi tới nhìn thấy không nghe lời thỉnh thoảng tức giận mắng mấy câu cộng thêm mấy roi phảng phất đuổi sinh khẩu một dạng xua đuổi chúng nữ đi lên nếu nói tiên sư nửa năm trước một thân một mình đi tới độc long sơn đem độc long sơn chúng thổ phỉ thu phục lúc ấy phản kháng thổ phỉ sớm bị một thanh màu đen trường kiếm hút thành sắc hồ hơn nữa trước thủ lĩnh cũng chết ở tiên sư trong tay mới có độc long ngày nổi danh cái này tiên sư thu phục sơn tặc sau để cho bọn họ nguội quá một đoạn thời gian đi ngay bắt cô gái trở lại ngược lại bây giờ lúc đầu có vượt qua ba cô gái ở lại tiên sư nơi đó nhưng làm mỗi lần mình đi cũng không nhìn thấy có nữ nhân, có thể tưởng tượng biết, cô gái kia đoán trưởng sớm bị luyện thành sắc khô. Nghĩ tới đây, ác cửu trong lòng du lên, sắc mặt không khỏi châm nhợt, đem sợ hãi lửa giận của phát tiết ở trên người cô gái, roi ba ba rút xuống mấy người, nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai không ngừng. Ác cửu tức giận mắng mấy câu, phun nước bọt, cuối cùng không có nữa roi đánh xuống. ở phía trong hậu sơn, có một gian niên đại rất xưa miếu sơn thần, cái này miếu trải qua sơn tặc xây dựng, chẳng những không có ngã xuống, hơn nữa tràn đầy cổ phác, túc mục hơi thở. cái này tiên sư liền ở hai nơi này trong. Từ nửa năm trước đến bây giờ, Ác cửu căn bản chưa từng thấy qua Tiên Sư ra cửa. Mỗi lần đưa những cô gái này cũng chỉ là đưa đến cửa, mặc cho Tiên Sư chọn lựa, còn dư lại mới quy trại chủ phân phối. Đi tới miêu Sơn Thần trước, đem những cô gái này xếp thành một nhóm, Ác cửu vội vàng đi tới màu đỏ loét trước cửa, nhẹ nhàng kéo một cái sợi dây, đinh đương đinh đương, Thanh Thúy Dễ nghe linh đằng tiếng vang khởi, chi chi, miêu Sơn Thần Đại môn tự động mở ra, một cổ vực sâu bàn khí tức cường đại toát ra tới, ép tới Ác Cựu đám người hô hấp dồn dập, mùi hôi lạnh chảy ròng. Gi, một thanh âm kinh ngạc ở trong miếu vang lên không tệ, không tệ, cái này trở về lại có hai phù hợp yêu cầu cái thanh âm này âm mũ lạnh như băng, phảng phất rắn độc một dạng, núp trong bóng tối, tùy thời cắn người khác. Âm thường trong lòng mừng thầm, quả nhiên mình thu phục những sơn tặc này vẫn có một chút rủng cơ hồ cách mỗi mấy ngày thì có một nhóm cô gái đưa tới bị mình chọn lựa, mình thai âm pháp kiếm sẽ phải hoàn thành. Hiu, một cái hồng ti mang đem chúng nữ trung một đứa nha hoàn cùng nhà giàu tiểu thư cuốn vào, đại môn ầm ầm đóng cửa. Các ngươi có thể đi rồi. Âm thường thanh âm lạnh lùng ở bên trong miếu truyền ra, một đám cô gái không ngừng khóc sụt vì kia hai không biết vận mạng lại đồng bệnh tương liên cô gái, đồng thời cũng vì mình. Ác Cửu chặt bận rộn gầm nhẹ, đuổi chúng ngựa xuống núi. Các ngươi muốn chết một trầm thấp uy nghiêm, tràn đầy sát khí cùng thanh âm tức giận đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của mỗi người. Mỗi người cũng có thể đủ cảm nhận được thanh âm phảng phất có một cuộc cực lớn gió lốc đang nổi lên, một khi bộc phát, đem giống như núi lửa phun phát, kinh thiên động địa. Phốc phốc. Hai ngắm tháp phía trên sơn tặc đột nhiên đầu cùng thân thể va khai, phảng phất mở cống tiêu phong xuyên, hai đạo đỏ tươi mang theo nhiệt khí máu chạy phóng lên cao, ước chừng phun có 3 thước cao bao nhiêu. Tí tách, đỏ tươi huyết vũ giọt đáp rơi xuống. Phía dưới uống rượu sơn tặc bị phảng phất trời mưa giống nhau huyết dịch bị dọa sợ đến can đảm muốn rách. Người nào, người nào đang giả bộ thần lấy quỷ bọn sơn tặc đại loạn? Kinh hoàng thất thố cầm lên của mình vũ khí, hoảng sợ kêu: "Đi ra a." Đại gia ngươi sợ ngươi sao? Phộc phốc. A. Trong nháy mắt mười mấy tên sơn tặc thân thể cùng đầu triệt liệt, máu tươi ngất trời ba thước cao, kinh khủng vô cùng. Có trước khi chết còn phát ra thảm lệ tiếng tê "Người nào? Đi ra!" Mọi người nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, bọn sơn tặc trong miệng run rẩy nuốt xuống một hớp ói mặn. Trong lòng hoảng sợ Ngay cả hô lên thanh âm cũng càng đổi càng nhỏ, khàn khàn run dậy. Cái này bất chợt xuất hiện thanh âm quá kinh khủng, người cứ như vậy không giải thích được chết, hơn nữa bị chết kinh khủng như tư. Tuyệt đối là Tiên Tiên tông sư. Bọn họ hơn 500 người làm thành một vòng tròn, không ngừng chặt chành bốn phía, mồ hôi nhỏ xuống, cũng không dám đi lao. Bốn phía Lạc Đan Sơn tặc không ngừng phát ra kêu thảm thiết, có chỉ kém hai bước liền tiến vào vòng tròn, nhưng là lại không giải thích được đoạn đầu, phảng phất có một tử thần lệnh như băng vô tình trong mắt ở thật chặc chành bọn họ. Bốn phía đã một mảnh máu đỏ, huyết tinh khí hơi thở chằng ngập. Lâm Thành một vòng sơn tặc trong lòng kịch liệt dậy lên, phảng phất sau một khắc đoạn đầu chính là mình, Khủng hoảng tuyệt vọng không giúp lạnh như băng. Đúng rồi, đúng rồi. Độc Long giống như điên cuồng. Còn có tiên sư. Độc Long phảng phất bắt lại một cây cứu mạng thảo một dạng, điên cuồng gào thét. Bên cạnh sơn tặc nhìn thấy điên cuồng Độc Long, không tự chủ được cách xa mấy bước, nghe được Độc Long nói tiên sư, nhất thời toàn bộ người ánh mắt sáng lên, đúng vậy, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, vẫn có thể lợi hại quá tiên sư bất thành. Đi, tìm tiên sư. Độc Long kiệt tư để giảm quát. Vừa nói xong, mình lảo đảo chạy. Hướng phía sau núi phương hướng đi. Đi a, cứu mạng a. Một đám bình thời giết người như ngoẽ sơn tặc từng cái một kêu cha gọi mẹ hướng phía sau núi chạy đi, lúc này chỉ hận mẹ không nhiều sinh cặp chân cho mình. Chương 85, khí vận hóa phượng hoàng. Đi, các ngươi đi được sao? Trầm thấp thanh âm uy nghiêm đang cười lạnh liên tiếp. Phốc phốc. Đầu độc long phóng lên cao, máu tươi phun phát, mất đi đầu thân thể còn đi về phía trước mấy bước, rốt cục té ngã trên đất, tứ chi lung tung co quắp. Bay lên trong đầu ánh mắt còn mang theo hoàng sợ vẻ mặt, ba rơi xuống trên đất. A a. Sau lưng Sơn Tặc bị dọa sợ đến tứ chi run run, có không ít đấy quần đã biến thành ướt nhẹ một mảnh, nhưng là bây giờ tất cả mọi người đã không có tâm tình cười nhạo đối phương. Vị đạo hữu này, không biết thủ hạ ta có cái gì mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi một âm lảnh bén nhọn thanh âm của ở Miếu Sơn thần trung chừa ra. Chỉ bằng ngươi, Phan Hạo Chân đạp hư không, đôi đầu mắt nhìn xuống mọi người, màu đỏ nhạt trong mắt có ý giận ngút trời đang nổi lên. Phốc phốc, không ngừng có đoạn đầu phóng lên cao, máu tươi bắt xái, tản chi lầy đất, cái chỗ này phản phật tu la địa ngục một loại. Đừng có giết ta a, tiên sư cứu mạng a. Ma quỷ a, còn dư lại hai ba trăm người tuyệt vọng ở hưng thiếu, tâm thần đã sớm hỏng mất. Phan Hạo trong mắt lạnh như băng, những người này trên người toàn bộ sát khí ngất trời, nồng đậm sát khí, hiển nhiên toàn bộ người đều có đoan hồn, đều đáng chết. Cho ngươi ba phân màu sắc, ngươi không biết xấu hổ, cũng không cần trách ta miếu sơn thần trung một cổ khí tức âm lanh phóng lên cao, hưu một thanh màu đen trường kiếm phóng lên cao, thanh kiếm lẩy dường ở không trung, ngầm ngầm vang rội, phang phất một cái gián độc, làm máu lạnh như băng. Hưu, hắc kiếm hóa thành một đạo hắc tuyến, bắn về phía Phan Hạo. Phan Hạo hai tay giơ cao, cà ca cà. Ca. Sau lưng xuất hiện mấy chục đem tản ra tôn quý hơi thở màu đỏ thẫm trường kiếm. Tiếng chuông. kim kiếm xếp thành một hàng, ở trong hư không du động bắn nhanh. Đụng hướng hắc kiếm, nhất thời khanh thương tiếng vang khởi, oanh oanh. Màu vàng trường kiếm không ngừng nổ lên, có mấy đem ngay mặt va chạm màu vàng vỡ vụn, hiển nhiên không phải là hắc kiếm đối thủ. Pháp bảo. Phan Hạo ánh mắt một ngưng. Pháp khí cấp bậc chia làm thượng trung hạ pháp khí, còn có thượng trung hạ pháp bảo cuối cùng chính là thượng trung hạ đạo khí. Pháp khí là chỉ ở bị khắc lục phù văn cùng trận pháp. Tới pháp bảo, chính là khắc bất đồng cảnh giới. Pháp khí một khi đầy đàn gia linh tính liền có thể xưng là pháp bảo, giống như khô cốt lao ma tổ ma kỳ cũng đã có linh tính, mà vừa đến đạo khí, vậy thì có thể ở đầy đàn gia không gian, đạo phủ. Một khi không gian chi lực chấn áp xuống đi, đủ để vượt cấp giết địch, toàn bộ không gian thiên địa đều ở đầy chấn áp. Cái này giống như phan hạo ở mình quan chức bên trong phạm vi một dạng, bất quá phan hạo mượn chính là thiên đạo thiên địa lực, mà đạo khí bên trong còn lại là có một tiểu thiên địa, giống nhau kinh khủng vô cùng. Một đạo kim luân đại phong qua mình, ở phan hạo sau lưng từ từ dâng lên trong nháy mắt đem phan hạo phảng phất bầu trời thần phật phủ xuống một cổ huy nghiêm hành đại hơi thở phát ra minh ngưng tụ thần lực trường kiếm nhiều lắm là bất quá là thượng phẩm pháp khí nhưng là từ bạch liên chân giải diễn sinh ra tới thần thông kim luân cấp bậc lại đến đạt tới pháp bảo cấp bậc theo mình tu vi gia tăng kim luân uy lực cũng sẽ gia tăng đơn giản là vô hạn thăng cấp thần khí Đương đương hắc kiếm cùng kim luân va chạm vào nhau ở trên trời dây dưa kia lửa vang khắp nơi mà ở thần miếu trung có một người mặc thảm lục y bảo đạo sĩ vị đạo sĩ này chính là âm thường hắn gương mặt tâm lệ hai mắt nhìn phía ngoài kim luân Đột nhiên trên tay hắn một đạo pháp quyết bấm khởi, hắc kiếm ở giữa không trung nhanh chóng lượn lộn, hưu một tiếng bay ngược trở về núi thần miếu trung. Suy, trường kiếm hưu một tiếng cắm ở một huyết trì trung. Cái này huyết trì chỉ, chỉ có hai trượng lớn nhỏ, phía trên trang bị đầy đủ máu đỏ tươi, huyết dịch đang không ngừng lan loạn, nồng nặc huyết tinh khí hơi thở phát ra. Huyết trì trung gian có kiếm cái rẽnh, suy một tiếng, trường kiếm trở về kiếm cái rẽnh. Âm thường hẹp dài trong mắt lạnh như băng nhìn về phía bên trên hai cô gái, đột nhiên mở miệng nói vốn còn muốn trước nói thuần các ngươi trên người huyết dịch, bất quá bây giờ lại không biết nơi nào ra ngoài tu sĩ quái rối không thể làm gì khác hơn là bỏ qua phảng phất có điểm tuyệt đối, mà một bên hai cô gái đã sớm ngủ chết mặt không có chút máu, nghiến chặt hàm răng. trước mắt cái đó kinh khủng huyết trì, còn có trước mặt cái này âm khí trầm trầm đạo sĩ, các nàng cơ hồ có thể đoán được mình vận mệnh bi thảm. nghỉ ngơi đi. mặc dù không phải là rất hoàn mỹ, nhưng là đủ đem Thái âm pháp kiếm lên tới thượng phẩm pháp bảo. âm thường trong mắt sát ý nhất thời, một đạo đen nhánh chân khí ngưng tụ, tản ra âm lăng băng hàn trường tiên cơ múa. hiu, trường tiên hướng hai tên nữ tử cổ huy đi, khí lang bén nhọn vải phảng phất đo quát, một khi vội chúng hai tên nữ tử. Nhất định là tại chỗ đoạn đầu mà chết, máu tươi phóng lên cao. Đột nhiên, một tiếng liệu lượng ngầm cao tiếng kêu to vang lên, cái này tiếng kêu phản phất kim ngọc đánh nhau. Dù Trường Thanh Minh, một đạo lửa đỏ thân ảnh ở Miếu Sơn Thần Trung ầm ầm xuất hiện. Phan Hạo nhìn thấy hắc kiếm thu hồi, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng là kim luân vung lên, đem phía dưới sơn tặc chu diệt không còn. cả con đá xanh đạo cũng bị nhuộn thành màu đỏ, máu không ngừng đang chảy xuôi. Phan Hạo cũng không có mềm lòng, những thứ này đều là một ít tội ác ngập trời người, phạm có tội cho dù là thiên đao vạn quả cũng không đủ tích. Chẳng qua là đột nhiên một tiếng ngẩng cao thanh thúy tiếng vang khởi, Phan Hạo cả kinh, xa xa nhìn lại, chỉ thấy thần miêu trong, một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện. Một con cao quý ưu nhã chim xuất hiện Phan Hạo tầm mắt, cái này điều thân ảnh rất cao, ước sáu thước, gà đầu hiến hạm xà cảnh con rùa bối đuôi cá cả người lửa cháy hùng hỏa. Đây là Phượng Hoàng. Phan Hạo cả kinh. Con này Phượng Hoàng bị một đạo bức họa bắn ra hồng cột sáng bao quanh, Phượng Minh không ngừng đang không ngừng đánh vào, muốn thoát khỏi khống chế. Chân. Phượng Hoàng Ca Minh, một đạo người phàm không cách nào nhìn thấy tự quang đem một tên nữ tử thật chặt bao vây. Chân khí tu thành trưởng tiên bịch một tiếng bị tử khí phản kích, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Chân. Phượng Hoàng ngửa đầu cao minh, thanh âm ngẩng cao khí phách, đây là trăm địa vua, chim hoàng tộc minh thanh. Phượng Hoàng tròng mắt chuyển sang âm thường, mang theo tức giận ầm ầm xông về âm thường. Hắc, âm thường trên người bóp vỡ một ngọc phù, một phòng thủ cái lồng xuất hiện, đem hắn thật chặt bao quanh. Bang, phòng thủ cái lồng cư nhiên không chút nào chỗ dùng, Phượng Hoàng một hướng, lập tức bệ tăng cảnh. Âm thường trong cơ thể kim đan vận chuyển, một đạo máu tinh hồng quang bắn nhanh xuất hiện. Vô Phượng Hoàng há miệng một đạo ước chừng một trượng rộng liệt hỏa phun ra xuất hiện, phượng hoàng trong mắt cao ngạo, tỉ nghệ tứ phương, rát rát, phượng hoàng thẳng tấp đụng vào âm thường trên đỉnh đầu màu vàng kim khí vận chi trụ, miệng rộng hút một cái, cuồn cuộn khí vận chảy vào nó trong cơ thể, âm thường tu vi không ngừng rơi xuống. đây là bộ phát phượng cách, làm sao có thể, hoàng tộc tại sao phải ở chỗ này? âm thường sợ hãi hết lớn, hơn nữa cái này phượng cách không ngừng ngưng thật, hơn nữa dáng vẻ hiển nhiên không phải là số phượng, hai người kia chung nhất định là có một công chúa hoặc là hoàng hậu quý phi, âm thường tỉnh nộ, pháp quyết một bấm nhấc lên phong vội vàng thoát đi miếu sơn thần. chẳng qua là lúc này vốn là kim đan hậu kỳ tu vi đã quay ngược lại đến trung kỳ. hơn nữa phượng hoàng còn chết nhìn chằm chằm không thả. đáng chết. âm thường một đạo âm lãnh chân khí hóa thành mũi tên nhọn bắn nhanh đến miếu sơn thần hai nàng trung. ầm ầm một đạo tím bầm khổng lồ khí vận phóng lên cao. mũi tên nhọn phảng phất vào nê đàm. không có một chút tiếng thở. phan hạo nhìn phía dưới tình huống lập tức hiểu được. đây là khổng lồ nhân đạo khí vận phản kích. bên trong nhất định có một cái thân phận cực kỳ cao quý tồn tại. tu sĩ này bây giờ là bị người đạo khí vận phản kích. tu vi đang không ngừng dở hại su a. A. Âm Thường sợ hãi nhìn không ngừng rơi xuống tu vi, không hề nữa dừng lại, thậm chí ngay cả huyết chỉ trung hắc kiếm cũng không cần. Bây giờ chỉ muốn điên cuồng chạy trối chết. Âm Thường điên cuồng chạy trốn, nhanh như điện chớp, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng biến mất ở Độc Long Sơn. Hưu, Phan Hạo đi theo, rốt cục đi tới trăm giằm đất, phượng hoàng thanh minh một tiếng, thoát khỏi hắn, khí vận chi trụ. Chẳng qua là lúc này, vốn là chừng vài chục trượng cao, màu vàng kim khí vận đã suy thoái đến chỉ có chính là 2-3 trượng, kim hoàng khí vận biến thành màu lửa đỏ. Tu vi đã từ kim đan kỳ quay ngược lại đến dựng đan kỳ. T Phan Hạo cũng hít một hơi khí lạnh, nhân đạo khí vận kinh khủng như vậy. Chương 86, Phượng Hoàng Trường Minh. Âm thường bây giờ một bộ đại nạn không chết, chạy trốn thăng thiên cảm giác. Trong con ngươi thần sắc kinh khủng còn chưa tàn đi. Phan Hạo nhìn trước mặt cái này Bi Thảm đạo sĩ, cuối cùng là biết tại sao nhiều như vậy tu sĩ đối với nhân đạo khí vận, tranh long dịch đỉnh phá lệ thận trọng. Lúc này mới một cao quý mệnh cách người là có thể đem một kim đan kỳ giải quyết, nếu là bên cạnh ở cộng thêm binh lính binh sát ngất trời, sợ rằng tại chỗ tu vi rơi xuống thành người bình thường, hơn nữa khí vận giải tán. Nói không chừng một chó ba thức liền té chết. Thiên Phu sở chỉ vô tật mà chết, chân Phượng Hoàng cao tường hư không, Trường Kích cất lốc, dáng người yêu nhã cao quý, không có vào độc long chân núi mặt. Phan Hạo hư không đạp bước xuống, cười tủm tỉm nhìn Âm Thường. Đạo Hưu chúng ta ngày xưa vô dạng, ngày gần đây không thủ có cái gì đắc tội, ngươi cũng đã giết ta toàn bộ dưới tay, hẳn đền bù đi. Âm Thường âm lệ mặt của khuôn mặt ngăn một khó coi nụ cười. Nếu không phải là cái đó đáng chết Phượng Hoàng, lão tử sớm chặt trước mặt tu sĩ này. Nơi nào còn phải giống như bây giờ một dạng ủy khúc cầu toàn. Nói cũng phải, nếu như ta đánh trừ ma vệ đạo cơ hiệu không biết có thể hay không đây. Phan Hạo nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi thăm Âm Thường. Âm Thường tóc gáy cũng thụ, dưới chân huyền ảo bước chân, tay bấm một đạo màu xanh ngọc phủ. Cư nhiên trong nháy mắt biến mất ở Phan Hạo trước mặt, Phan Hạo thần thức đảo qua, Âm Thường cư nhiên xuất hiện ở 50 trong khai ngoại. Hơn nữa tốc độ cực nhanh rời đi, ngôi lóe lên một lần, liền xuất hiện ở 20 giảm ra. Đi tới địa bàn của ta, ngươi còn muốn đi, lưu lại đi. Phan Hạo dưới chân bước ra trong nháy mắt xuất hiện ở Âm Thường sau lưng, trước mặt Âm Tưởng thảm màu xanh lá cây thấy ở xa xa. Đạo hữu xin dừng bước. Phan Hạo thanh âm trong trẻo vang lên. Âm Thường tâm thần kinh hãi, chẳng lẽ trên người hắn cũng có đại lượng tuấn di phủ? Chỉ nghe thân ảnh của Phan Hạo càng ngày càng rõ ràng. Âm Thường vội vàng từ trong tay hào lấy ra một khối mực màu xanh lá cây ngọc phủ, cái này ngọc phủ là trăm dặm tuấn di phủ, chân quý vô cùng a, tu sĩ thế giới người người cũng muốn muốn bảo vệ tính mạng trí bảo. Âm Thường không còn kịp nữa đau lòng, bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Trong tay ngọc phủ một bấm, hưu, một đạo mực lục quang mang thật chặt đem hắn bao quanh, trận lõe nhất thời biến mất ở Phan Hạo trước mắt. Phan Hạo thần thức ở thần vị ra trì hạ ầm ầm nổi lên thuấn bốn phương tám hướng hạo hạo đãng đãng quan nhìn từng cọng cây ngọa cỏ một sa một thạch rõ ràng xuất hiện ở phan hạo trong đầu thì ra là ở chỗ này chạy thật mau cái này ma đạo tu sĩ sát khí ngất trời khí vận chi chủ màng, có khổng lồ huyết tinh khí hơi thở tuyệt đối là tàn sát không ít người nếu để cho hắn chạy cũng không biết có bao nhiêu người phải gặp tai thương quả nhiên loạn thế quần ma loạn vũ a lưu lại đi ở trong hư không một tiếng phảng phất tình thiên thích lịch trầm thấp thanh âm uy nghiêm đột ngột vang lên âm thường trận to ánh mắt trong lòng lại là khó có thể tin lại là kinh hại không dứt tu sĩ này là thế nào tìm được mình. "Oan, trên bầu trời thanh âm uy nghiêm vừa rực, một tòa trăm trượng cao chẩm ngưng phát ra thần quang cự sơn ầm ầm chấn áp xuống tới." "Không muốn." "A." Âm thường kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị trăm trượng cự sơn chấn áp xuống, đã quay ngược lại vì dựng đan kỳ tu sĩ, ở phan hạo trước mặt căn bản không còn sức đánh trả. Văng một than đỏ thắm mang theo giữa nát máu thịt rơi trên mặt đất. Hiu, cự sơn tích lưu lưu hóa thành một mai quan ấn sông lên hư không biến mất không thấy." Miêu sơn thần phía trên, bị để lại quý phụ nha hoàn một đám cô gái nhìn thấy từng cái một sơn tắc đầu bị chặn xuống tới. Mặc dù Dạ dày Bộ đã sớm phiên giang Đào Hải, ói một tháp hồ đồ. Nhưng là vẫn vui mừng hỉ cực như khắp, các nàng trưởng phu con trai phụ thân người nhà cũng bị những sơn tặc này giết sạch. Những sơn tặc này đơn giản là chết có thừa cô, bất quá nồng nặc máu tanh vĩ cùng kinh khủng giống như tu la chàng giống nhau cảnh tượng hãy để cho các nàng không cách nào thích đứng, từng cái một sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Vội vàng vào xem một chút tiểu thư thế nào, một trên người phát ra thành thuộc phái nữ mị lực quý phụ đột nhiên tỉnh lộ. Cái này phụ nữ tuổi chừng 30, phu nếu ngừng trì, hai hàng lông mày thon dài, không thi chi phấn, tư cho xinh đẹp tuyệt trần. Nàng phản ứng đầu tiên, vội vàng mang theo chúng nữ vào vào. Tiến vào bên trong, nhìn thấy hai trượng lớn huyết chỉ làm sắc mặt của các nàng càng thêm tái nhợt, quý phụ chịu đựng khó chịu, bốn phía nhìn lấm lét, rốt cục nhìn thấy hai té xuống đất tiểu nữ. "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi thế nào quý phụ bước nhanh quá khứ, kiểm tra một nhà giàu tiểu thư bộ dáng tiểu nữ." Tiểu nữ nhịp tim vỗ vàng, hơn nữa sắc mặt đỏ thắm, bị lắc lư mấy cái, từ từ mở ra mông lung ánh mắt của. "Lệ gì?" Tiểu nữ nghi ngờ nhìn trước mặt quý phụ, đột nhiên, thân thể run lên, xoay người bốn phía nhìn lấm lét rốt cục không thấy sơn tặc cũng không có thấy cái đó âm trầm nói sĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm lệ di vội vàng đem tình huống cùng thiếu nữ nói rõ ràng tiêu lên chúng nữ đánh thức một người khác tên là tiểu miêu nha hoàn cùng đi đi ra ngoài sắc trời tiệm vãn đầu mùa xuân phong mang theo lạnh lẽo chúng nữ y phục trên người sớm có hư hại gió mát rót tiến thân trong cơ thể sau lưng một trận ấm lãnh đang nhìn đầy đất thi thể càng là lộ ra dữ tợn tránh ra miếu sơn thần cửa thi thể chúng nữ bước nhanh hướng chân núi đi tới à phía dưới tăng thêm sự kinh khủng cảnh tượng bị dọa sợ đến chúng nữ thét chói thay không dứt mặt mày thất sắc Đây đất đều là đoạn đầu thi thể, máu tươi đã biến thành màu đỏ sậm, máu tươi chảy xuôi, nhiễm đỏ toàn bộ thềm đá. Độc Long trên núi, sơn tặc đã bị tàn sát không còn, máu tanh khí phóng lên cao. Phan Hạo về tới đây nhìn không khỏi mi đầu đại chiếu, giữ lại không để ý tới sợ rằng không lâu sau liền biến thành âm trầm kinh khủng bãi tha ma. Trên bầu trời, nhiều đóa hồng liên cánh hoa rơi xuống, rơi vào trên thi thể mặt, lửa cháy hừng hực dấy lên. Thi thể trong ngay mắt bị đốt hôi phi yên diệt, trên đất vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Một đám nữ nhân nhìn thấy trên bầu trời một nam tử hư không đứng thẳng, đột nhiên khi hắn vung tay lên trên bầu trời có thiên hoa loạn vũ ra thần thánh thánh khiết, rơi vào trên thi thể mặt nhất thời tạo thành nhiều đóa thần thánh màu đỏ lửa cháy đem máu tươi cùng thi thể đốt cháy không còn thần tiên chúng nữ nhìn trên bầu trời phát ra tôn quý thần thánh hơi thở phan hạo lẩm bẩm nói lệ di là tu sĩ sao thiếu nữ da bạch tích, dung mạo xinh đẹp vóc người miêu điều, một bức nhược chất tiêm tiêm dáng vẻ ừ bất quá sẽ không có ác ý lệ di nhẹ giọng đáp lại lời của thiếu nữ nữ phan hạo đạp không xuống ánh mắt nhìn chăm chăm một người trong đó thiếu nữ người thiếu nữ này đỉnh đầu có chín trượng tử khí khí vận chi trụ phóng lên cao phía trên có một con cao quý vượng hoàng ở quanh quần lúc này vượng hoàng ánh mắt của cũng cảnh giác nhìn trầm trầm phan hạo một khi phan hạo một lộ ra cái gì bất lợi nó cử động tất đem gặp phải phô thiên cái địa công kích phan hạo thu liễm trên người thần quang hóa thành một cá người mặc bạch y bình thường thanh niên rơi trên mặt đất không biết các vị có tính toán gì đây phan hạo nhẹ giọng mở miệng nói chúng nữ nhìn thấy phan hạo rơi xuống nhất thời một loại xảo tạm tiếng vang khởi phản phất có điểm khiếp khiếp xanh xanh nhưng là trong con người lại lộ ra kỳ dị quan thải một trận thôi tăng sau mới vừa quý phụ lệ di đi ra rơi xuống phía dưới một tổn Hai tay làm ấp, được rồi một vạn phúc lễ. Dung quận có quân khởi nghĩa tương lai, tiếp vốn theo phu quân vì thoát đi chiến hỏa nghị đến đến Thanh Ngọc quận, cũng không từng nghĩ đến còn chưa nói hết quý phụ cặp mắt đỏ lên, túi đầu khóc sụt sùi đứng lên. Chúng nữ một bị nhắc tới, nhất thời nhớ tới chết thảm thân nhân cùng phu quân, nhất thời người người nước mắt rơi như mưa, ống tay hào dấu mặt. Chương 87, trong suốt trường kiếm. thệ người đã vậy người sống khi như tư tiết hai thuận thay đổi đi. Phan Hạo trấn an mấy câu, mới biết cái này quý phụ được đặt tên là Liễu Lệ, phu gia họ Lưu. Bên cạnh nàng nhà giàu tiểu thư An Mặc được đặt tên là Tô Thanh Thi. Phan Hạo nhìn Tô Thanh thi trên đỉnh đầu hoành đại cao quý chín trượng tử khí khí vận, như có điều suy nghĩ. Đời này hoàng đế không chết trước, có ba nữ một tử, trước hai nàng đã gả cho vương hầu nhà, mà trong đó ba nữ nhỏ nhất gọi làm trưởng thanh công chúa, toàn tên Tống Thanh thi. Mẫu thân nàng là Tô Quý phi, mặc dù chỉ sinh trưởng thanh công chúa, nhưng là lại vô cùng bị sủng ái. Phan Hạo trong lòng chuyển quá thiên bách ký niệm, bất quá nhưng cũng không có toát ra tới, làm bộ như không chút nào biết tỉnh. Đột nhiên Phan Hạo nhớ tới ở Miếu Sơn thần trung huyết trì hắc kiếm. Các ngươi chờ ta một chút." Phan Hạo lưu lại một câu nói, dưới chân chợt lóe xuất hiện ở miếu sơn thần bên trong. Hai trượng lớn huyết chỉ giọi vào Phan Hạo trong mắt, huyết chỉ phía trên trường kiếm ở ông ông chấn động, cái thanh này hấp kiếm mơ hồ giữa hiện lên huyết sắc ánh sáng, ở tham lam hấp thu phía dưới huyết chỉ tinh hoa. Hai trượng lớn huyết chỉ máu tanh khí phóng lên cao, nếu cẩn thận phân biệt, lại có thể ở phân biệt ra tới, ở huyết tinh khí thượng còn mơ hồ giữa có điểm mị phân hương hơi thở tích chứa. Cực độ quỷ dị. Phan Hạo thần linh chi mắt xuyên thấu qua tầng tầng vết máu, nhìn thấy ở huyết chỉ phía dưới nằm mấy chục cụ thiếu nữ thi thể. Thi thể tái nhợt khô héo, trên thi thể còn có một nhẹ nhẹ huyết dịch chảy ra xung dụng huyết chỉ, hiển nhiên huyết chỉ máu đến từ trên người các nàng. Một đạo hồng quang tạo thành một cái màu đỏ sợi dây, sợi dây giống như du xả, đem trường kiếm chui kiếm chói lại. Phan Hạo dùng sức một rút ra. Thương, màu đen trường kiếm khanh thương một tiếng thanh thúi vang lên. Oh, trường kiếm dâng lên âm lãnh băng hàn sáng bóng, ở hắc quang trung còn mang theo nồng nặc huyết tinh khí hơi thở. Thương, một đạo màu đen kiếm khí bị kích thích ra tới bổ về phía Phan Hạo. Phúc, một đạo thần thánh lộ ra tôn quý hơi thở hồng trung tấu hoàng thần lực đem Phan Hạo bao gồm đồng thời ở thần lực bảo vệ cái lồng phía trên một hư hào quan in ở mơ hồ hiện lên kiếm khí đánh trúng, thần lực phát ra chậm muộn thanh âm kiếm khí phảng phất tiến vào đao đồng không một tiếng động màu đen trường kiếm ô ô đang phát run huyết chỉ máu dâng lên bận sóng hắc kiếm rung động càng thêm lợi hại tiếng chuông hắc kiếm khanh thương ra khỏi vỏ trên người khí tức âm lãnh cùng huyết sắc đang không ngừng lưu chuyển. hưu xông về Phan hạo đây là pháp bảo có linh a phan hạo thở dài nói bất quá không có chủ nhân dáng ngự còn phiên thiên bất thành kim luân ở bên cạnh từ từ dâng lên đương đương Hỏa tinh bắn tung tóe, cùng hắc kiếm đánh nhau. Vô Phan Hạo vung tay lên, một quả hoa mỹ tinh xảo khéo léo quan yến ở hư không ẩm ẩm xuất hiện. Khi một tiếng, trấn áp tại hắc kiếm trên người, ngâm ngâm hắc kiếm bị đòn nghiêm trọng, nhất thời phát ra ai minh thanh. Vô ở quan ấn thượng dư thừa hành vi thần lực hóa thành trường hà ẩm ẩm xông vào hắc kiếm trong cơ thể. Tiếng chuông, hắc kiếm bên trong linh tính phản phất cảm nhận được nguy hiểm to lớn, đang điên cuồng dãi dượt. Chẳng qua là quan yến bình thừa dung quận một quận thiên địa hạo lực mà hắc kiếm không có chủ nhân gia trì, như thế nào có thể ngăn cản thần lực xâm lấn? ngâm ngâm, từ từ, Hồng Trung mang Hoàng Thần Lực Hạo Hạo Đãng Đãng tẩy Địch hất trên thân kiếm máu tanh đoan khí, lấy mắt thường có thể nhìn thấy ở trên mũi kiếm một chút thần thánh hồng quang từ từ tràn ngập ra, trong nháy mắt đem toàn bộ đen nhánh lũ quang hất kiếm tuyển nhiễm thành màu đỏ thắm, Phản phất dội nước trào dầu, có quần cuộn máu tanh đoan khí hóa thành đỏ thắm khói dày đặc ở hất trên thân kiếm bốc lên, đảo mắt bị gió mát tỏi tan. Ngâm, hất kiếm đã tướng mạo đại biến, cả thanh trường kiếm từ thì ra là màu đen biến thành trong suốt tuyết trắng sắc, phía trên mơ hồ hữu thần quang cùng kiếm khí du tẩu, trường kiếm lần nữa thanh minh lúc này lại là ở mơ hồ để lộ ra hiện mừng rỡ cùng lệ thuộc vào ba đậu. ha ha, lần này ngược lại rất có thu hoạch. phan hạo trong lòng vui vẻ nói. cái thanh này pháp kiếm bên trong máu thanh đoán khí đã bị mình tẩy địch đản thanh, chỉ còn dư lại một cổ âm lệnh âm khí còn có kiếm khí, cái này cổ âm khí ngược lại cùng tích văn trên người chân khí hơi thở tương xứng, không ngại cho nàng dùng. hiu, trong suốt trường kiếm chậm rãi thu nhỏ lại, tích lưu lưu bị phan hạo thu vào trong tay áo. bay một đóa hồng liên hoa ở trong tay phan hạo của nở rộ. phan hạo trong mắt vi ngưng đem thần diễm hình thành hồng liên ném rơi vào huyết chỉ phía trên, suy suy, ngọn lửa nhú nhè. trong nháy mắt đem huyết chỉ trung đờ mở áu đốt rủi, đồng thời cũng đem phía dưới thi thể cũng tiêu hủy. một lát sau, Phan Hạo cất bước đi ra, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, sau lưng miếu sơn thần ẩm ẩm ngã xuống, biến thành một mảnh phế tích. Thiên Sinh, Lệ Di nhìn từ phía sau núi xuống Phan Hạo cung thanh hỏi, đã giải quyết, hôm nay sắc trời đã tối, các ngươi là ở sơn trại vượt qua một đêm còn là lên đường đi thanh ngọc quận. Phan Hạo bình phục tâm tình của mình hỏi thăm Lệ Di, cái này Thiên Sinh làm chủ như thế nào? Liễu lệ trầm ngâm chốc lát. Ha ha, các ngươi nếu là không sợ, tối nay có thể trước tiên ở nơi này quá một đêm, sáng mai lên đường. Phan Hạo hiểu phụ nhân này đem vấn đề giao cho mình làm chủ, hiện nhiên là sợ Phan Hạo bỏ lại các nàng một mình rời đi. Toàn bằng tiên sinh làm chủ. Liễu lệ thản nhiên cười một tiếng, phảng phất bách hoa nở rộ, một loại không nói ra được phong vận toát ra hiện. Mang theo một đám cô gái đi tới bên trong sơn trại, sơn trại thi thể của sơn tặc đã sớm bị thần hỏa đốt cháy sạch sẽ, ở một tiểu trên quảng trường, bị sơn tặc cướp được xe ngựa đang dừng lại ở đó, tìm mấy gian sạch sẽ căn phòng. Từ trên xe ngựa mặt lật tìm ra y phục, hơn 40 cô gái vội vàng đi vào đem bị xé lặn y phục thay cho, đống lửa đốt, mấy heo rừng thân thể bị gác ở phía trên, suy suy, mỡ không ngừng nọ xuống, màu vàng kim thịt nướng phía dưới phát ra mùi thơm nồng nặc, đem một đám cô gái hấp dẫn, chi chi cha tra thảo luận, bi thương không khí cũng bị hòa tan không ít. Phan Hạo ngẩng đầu nhìn đã thay xong quần áo trung nữ, mới phát giác mình giống như rơi vào trong một đám nữ nhân, thành thục thiếu phụ thanh sắc la lị, một ứng câu toàn, hơn nữa từng cái một tướng mạo xinh đẹp, phảng phất bách hoa tránh diễm. Mặt trời chiều ngã về tây. Ngay cả cuối cùng dự huy cũng tan hết, bầu trời hắc mạc bao phủ toàn bộ Độc Long Sơn, chỉ có trước mắt đống lửa, vẫn còn ở kịch liệt thiêu đốt, mang theo thức ăn phân hương, còn có ấm áp ánh sáng. Đại tống nước binh chế này đây hai cùng năm đội số vì tính toán. Chu cột nhất đơn vị vì ngũ, tức mỗi 5 người có một ngũ trưởng hai ngũ vì tình, mỗi 10 người có một thập trưởng. Năm thập vì đội, mỗi 50 người có một đội tỷ số hai đội làm một quân, mỗi 100 người có một quân trưởng hai quân làm một ca khúc, mỗi 200 người có một quân hầu. Hai khúc thành một bộ, mỗi 400 người có một quân tứ mã. Bình thường mỗi năm bộ làm một cá doanh tức là một độc lập đơn vị tác chiến, bình thường thống quân người là tướng quân hoặc là giáo hú. Dĩ nhiên, trở lên đều vì lý luận mà nói, thời chiến có nhiều hoặc tăng hoặc giảm. Như quân hầu lãnh binh nhưng tới 500, tư mã nhưng tới ngàn người. Tống Ngọc sau này phân thân dùng Tống Ngọc xương vị lúc này trình tập 400 nghĩa quân, lấy được tạm thời quân tư mã một chiếc, trú đóng ở Dương Thành quản hạt hạ trấn nhỏ. Tư mã đại nhân đã điều tra xong. Ở một gian nhỏ trong trại viện, một tên thân hình cao lớn, diện mục kiên nghị áo xanh nam tử vội vã từ đại môn đi vào, đến trong sân đại sảnh, nhìn thấy phía trên ngồi ngay ngắn Tống Ngọc, lập tức cung thanh bẩm báo, ừ, mau mau nói tới. Tống Ngọc trong mắt vừa nhấc, hơi hưng phấn nói, Tư Mã đại nhân, ngài nói không sai, cách nơi đây hai mươi dặm thanh ngoại, quả thật cất giấu một cổ hơn trăm người sơ tặc, bọn họ ngược lại cũng cốt khéo, mỗi lần xuất động cướp hàng giết người đều ở đây năm mươi dặm thanh ngoại, quan phủ còn có quân đội đều không có tìm được những kẻ trộm tiểu nhân cùng mấy huynh đệ ở nơi nào quan sát hai ngày, đã xác nhận những kẻ trộm đúng là ở phủ Vân trướng phía trên hơn nữa đã đem đường lên núi kính sở phải nhất thanh nhị sở. Hà Sơn nhất thời hưng phấn đem tin tức nói ra. Bất quá trong lòng ngược lại có chút nghi ngờ vì sao Tống Ngọc sẽ biết Tặc Khấu sẽ nuốt ở nơi này. Tư Mã đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Tối nay bọn ta liền bôi đen đi lên. Đem sơn tặc một nhóm bưng một bên một thân hình hung hãn nam tử giống nhau chắp tay nói, người này rõ ràng là Trường Hán. Hảo, bây giờ các ngươi đi xuống thông báo. Tối nay chỉnh trang chuẩn bị, đây là chúng ta trận chiến đầu tiên, vô luận như thế nào đều có thắng lợi. Tống Ngọc hắc nhiên đứng thẳng lên, trên người phát ra lẫm nhiên khí tức lạnh như băng. Nghĩa quân xây dựng đã có một đoạn thời gian, hơn nữa dùng Tống Ngọc biên chế hạ đơn giản võ kinh tu tập có nhất định võ học trụ cột cộng thêm bản thân gia nhập nghĩa quân là cường tráng nam tử lần này ngược lại có thể kéo ra ngoài gặp một chút máu hơn nữa còn có thể lập được tước công ở dương huyện bên trong đánh vang danh tiếng về phần có thể phát hiện sơ tặc dĩ nhiên là bổn tôn công bổn tôn dễ dàng có thể cảm nhận được toàn bộ quận biến hóa những thứ này thừa dịp loạn đả cướp thổ phì tự nhiên có thể dễ dàng tìm ra là hai người nhất tê ứng tiếng nhất thời xoay người bước dài ra biến mất ở Tống ngọc trong tầm nhìn chương tám đánh lén ban đêm phù vân trường ở dương thành phía tây Ở mười mấy dặm bên ngoài có nhiều thương cổ thông qua, đi thông dung quận đô Dương Thành. Là hai thành giáo hội ngã về tây chỗ. Có một đám sơn phỉ trốn ở phía trên, những thứ này thổ phỉ lòng dạ độc ác, đánh chặn đường thương cổ đa số không lưu người sống, hơn nữa nuôi mấy chục tấc ngựa, qua như gió, quan phủ vẫn muốn tiêu trừ, khổ không tìm được tác xảo, cái này cổ thổ phỉ vẫn là địa phương quan phủ trong lòng phúc họa lớn. Ban đêm, mây đen che trời, trên phủ vân trướng cây mồ cung tùm, nước chảy sản sản, có núi tuyền lưu động. Thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng trầm thấp thú tiếng hô, toàn bộ núi rừng lộ ra hết sức yên tĩnh. Lúc này một đội bóng đen bôi đen lên núi, hành động nhanh chóng, hơn nữa tựa hồ thành thạo đi rừng, ở trong bóng tối trong mắt tinh lượng, dựa vào trí nhớ, Hà Sơn cùng mấy vóc người cường tráng động tác bén nhạy nam tử vô cùng dễ dàng dẫn 400 người nhanh chóng lên núi. Đại nhân, chưa tới trăm trượng chính là sơn trại đại môn đi ở phía trước một nam tử đột nhiên quay đầu lại, chắp tay nhỏ rộng hướng về phía Tống Ngọc nói: "Mang theo 20 tên thành thạo võ nghệ binh lính, lấy trước xuống núi trại đại môn những người khác ở cửa trại mở ra sau này đi vào, tận lực chớ kinh động sơn tặc." Tống Ngọc hạ thấp giọng, hướng về phía bên cạnh chương hắn nói: "Là, đại nhân trương hán lập tức truyền lệnh xuống hai mươi đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi theo phía sau mấy trăm người nằm ở trên sơn đạo chậm chạp đi tới lúc này mây đen trầm trầm đè ở chân trời trăng sáng quang huy bị ngăn trở núi rừng trung yên tĩnh không tiếng động thỉnh thoảng có bị gió núi thổi chúng xào xạc loạn hưởng là cây ở bóng tối núi rừng trung mọi người tầm nhìn năng lực giảm nhiều nơi xa sơn tặc trung hai ngọn mờ tối đèn lồng xuất hiện ở mọi người tầm mắt trung lúc này ở sơn trại hai bên đại môn có hai tòa ngắm tháp đứng vững bên trong mỗi người đứng một thân hình cao lớn tay cầm hiện lên hàng quang đại đao Mà ở bên trong sơn trại có một gian đèn đuốc sáng choang phòng nhỏ. Có mấy danh sơn tặc ôn chư ít rượu, ở trên mặt bàn còn có mấy vị chút thức ăn hiển nhiên là dùng để hạ rượu chi dùng. Mặc dù khí trời ấm trở lại không ít, nhưng là gió núi lắm liệt, vẫn có một cổ Hàn Phi A, uống chút rượu khu hàn ngược lại không tệ một tên tuổi khá lớn sơn tặc hướng tại chỗ năm người cười nói. Đó là, cũng may khí trời trở nên ấm áp, trước đoạn thời gian nhưng là rất khó nhai a một tên thanh niên sơn tặc cầm lên ôn chư ít rượu, rót đầy ở trên bàn sáu chén rượu. Ừ. Rượu này không tệ a một gã khác nam tử cầm chén rượu lên, đem rượu uống một hơi cạn sạch, không khỏi thỏa mãn nói. lại có một danh sơn tặc cầm chén rượu lên ngửi mùi rượu, cười những thứ này nhưng là lần trước hy sinh mười mấy minh đệ mới cướp được. nghe nói là đô dông thành danh gia làm ra, có khác một phen tư vị bất quá những thị vệ kia ngược lại ngại khí, bất quá không biết sao chúng ta đại đương gia võ công đến nhất lưu, nửa ngạnh khí cũng bất quá là đất băng ngoa cẩu. cuối cùng hơn trăm người cũng bị tàn sát không còn, lại dám phản kháng chúng ta một tên nam tử mặt lộ ngon sắc, trong mắt hàn quang lóe lên. ha ha, tự nhiên chúng ta còn không có bỏ qua cho cái nào thường đội đây bất quá phản kháng dĩ nhiên là bị chết thảm hại hơn. Ở tháp canh trên, hai bên thổ phỉ vẻ mặt dễ dàng, diện mục lười biếng. Cái này phủ Vân Trướng Phương Viên 10 dặm miểu không có người ở, hơn nữa mỗi lần đánh ra đều là không lưu người sống, căn bản không dùng lo lắng sẽ bại lộ. Ở cộng thêm ở phụ cận huyện thành còn có sơn trại thám báo, nếu là có quan phủ muốn xuất binh, cũng sớm bị trong sơn trại người biết được. Bây giờ nếu nói đứng nghiêm bất quá là theo thông lệ công chuyện mà thôi, chưa tới nửa canh giờ liền có thể đổi cương, nam tử không khỏi lộ ra vui vẻ. Nam tử do tự mừng rỡ, na động một cái thân thể, ngáp một cái, đang muốn xoay người. Đột nhiên một đạo hàn quang thoáng hiện, Nam tử đầu phảng phất tình thiên phế lịch, trên người tóc gáy cũng thụ. Thấy lạnh cả người ở xương cụt trực thấu toàn thân. A, phong nam tử vừa định lớn hớt đều, một bàn tay đột ngột xuất hiện, đem hắn miệng thật chặt che, Hàn Quang lóe lên, nơi cổ đột nhiên một đạo vòi máu tiêu bay. Nam tử hoảng sợ mở to trong mắt, trong mắt con ngươi theo trên cổ máu tươi xông ra từ từ mở rộng, đồng thời ảm đạm đứng lên. Ừ, đối diện tháp canh trên thổ phỉ tâm thần khẽ nhúc đích, quay đầu nhìn về phía đối diện. Nhất thời cả người sửng suốt, tiếp theo một kích linh, định tấn công nam tử trong miệng vừa định hô lên. Chẳng qua là đột nhiên trong hư không một đạo hàn quang loáng loáng, khắc ra miệng thanh âm nhất thời bị nuốt trở lại. Tay vịn tháp canh vi lan, từ từ ngã xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sinh cơ tiêu tán. Tống Ngọc mắt lạnh nhìn nam tử ngã xuống, hướng về phía đối diện trương hán gật đầu một cái. Trương hán trong nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ, hướng ngoài cửa vẫy vây tay. 20 tên thân thủ tiểu kiện bóng đen bá ném ra từng cái một thiết trảo tử. K, móng nuốt bắt lại từng gỗ, bóng đen là tạ đất phảng phất con vượn một loại, trong nháy mắt bò lên. Hai đạo bóng đen bình tĩnh rơi trên mặt đất, mười tên bóng đen tròng mắt lóe ra hàn quang nhanh chóng quan sát địa hình kiến trúc vật, sau đó hướng một gian đèn đuốc sáng choang phòng nhỏ lẻ đi. Hai gã khác bóng đen đi tới trước đại môn, do nén để xuống đại môn xuyên, vì phòng ngừa phát sinh thanh âm, động tác chậm chạp mở ra sơn trại đại môn. Đồng thời phía ngoài một chuỗi bóng đen đã lặng lẽ im lặng đi tới cửa sơn trại bên ngoài, lặng lẽ đợi sơn trại đại môn mở ra. Các ngươi uống trước, ta đi trước một chuyến nhà vệ sinh một tên nam tử để chén rượu xuống, đứng lên. Nhanh đi mau trở lại, chờ chút nên đội ban có người nhắc nhở. Không bao lâu nam tử khoát tay háo một cái, thân thể đã hơi lay động đi ra trong chèo lạnh lùng gió núi thổi lất phất quá nam tử vốn là mơ hồ tinh thần nhất thời rung lên có trùng thần thanh khí sảng cảm giác chờ một chút cũng không thể uống nữa và không nên lộ chuyện nam tử vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói treo ở mái hiên đèn lồng không biết khi nào đã tắt trước mặt một mảnh đen nhánh phản phất một cắn nuốt ánh sáng cự thú mở ra miệng to chờ nam tử đi vào nam tử trên người đột nhiên một kích linh bất quá sau này sửa sang lại tâm thần tự rêu coi như giết người lúc đầu cũng có mười mấy thế nào đối mặt trước mặt đen nhánh con đường vẫn có loại dùng mình cảm giác tháp tháp nam tử bước nhanh đi qua Hy vọng đoạn này đường nhanh đến kết thúc. Sa một chút tháp canh hai cái thân ảnh đứng thẳng, nam tử trong lòng an tâm một chút, đột nhiên nam tử sử xuất, tại sao cảm giác hôm nay giống như cùng ngày xưa có chút bất động. Nhưng là đang ở nam tử ngẩn ra trong ngáy mắt, đột nhiên một đạo gió lạnh thổi qua, nam tử chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, sau đó chính là bóng tối vô tận đánh tới, con ngươi tản ra ánh mắt của tựa như đang nghi ngờ cái gì. Ở sơn trại nơi cửa chính, từng đạo một bóng đen theo đại môn mở ra, nhanh chóng thoăn vào núi trại bên trong, sau đó từng đạo một bóng đen tách ra, hướng các tất cả lớn nhỏ phòng ốc đi. Chi ở một khu nhà bên trong căn phòng, một sơn tặc ngủ say ở trên giường, lúc này đêm khuya, ngủ mơ thật là thơm. Đột nhiên một đạo hắc ảnh đi tới trước giường, Hàn Quang chấn lóe, ngủ say sơn tặc nơi cổ sông ra đại cổ máu tươi, thân thể co quắp mấy cái, gãy tiếng thở. Trang cảnh này ở sơn trại bên trong không ngừng xuất hiện, từng cái một sơn tặc đang ngủ bị chém giết. Tiểu Cựu không phải là rơi vào ma khanh đi, ở bên trong cái phòng nhỏ một tên nam tử trong đó hướng về phía mọi người chế nhạo đạo. Ta đi ra ngoài tìm một chút, chẳng lẽ rượu không có tỉnh tìm một chỗ ngủ, một gã khác diện mục bình thường sơn tặc không chịu được tâm, muốn đi ra đi. Đoán chừng thế ở Mao khanh mọi người lại là một phen treo trọng. Lão La, thổ cậu, chờ một chút các ngươi trước thay lớp chúng ta. Quá nửa đêm chúng ta tới đổi các ngươi như thế nào? Nam tử trong lòng tính toán tiểu cựu quả thật có thể có chút say rượu. Được, chờ chút chúng ta lên trước tuổi khá lớn sơn tặc ngẩng đầu cười một tiếng. Ướng quá nam tử. Ừ. Vậy liên hảo nam tử gật đầu một cái xoay người ra khỏi phòng nhỏ. Thời gian trôi qua một khắc đồng hồ, mới vừa đi tìm sơn tặc cũng không có trở lại. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không hai người cũng chạy đi lười biếng đi. Không phải là có chuyện gì xảy ra đi? đi, mọi người đi ra xem một chút. trong lòng mọi người bắt đầu bất an, cho dù là say rượu cũng không có đạo lý lâu như vậy à? A một tiếng thảm lệ tiếng kêu đột nhiên ở yên tĩnh sơn trại trung vang lên, phảng phất một đạo vang lôi, đem mọi người chấn đắc thân thể sưng sốt. không tốt, có địch nhân xâm lấn lao la dù sao tư cách tương đối lão đạo, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hét lớn, sau đó vội vàng nắm lên đặt ở bên cạnh đại đao, dẫn đầu xông ra ngoài, phất một đạo bước người hàn quang nhấp nháng, mới vừa lao ra cửa láo la trong nháy mắt đầu rơi xuống, máu tươi phun sái lên giết một đạo thanh âm lạnh như băng trống rông vang lên. Đốc đốc, mười mấy đạo mũi tên bay vào, bắn ở phòng nhỏ những khác thổ phỉ trên người. Thổ phỉ trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết đại tác, từng cái một chúng tên ngã xuống đất. Sau đó tiếng chuông kim loại chạm vào nhau tiếng la giết mắng vang lên, toàn bộ sơn trại trong nháy mắt sôi trào. Dù sao cũng là tân binh, bất quá bây giờ ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Tống Ngọc đứng vu tháp cao trên, trong mắt lóe ra ưu quang. Mới vừa kia một tiếng hét thảm rõ ràng cho thấy binh lính ra khỏi bị lậu mới có thể bị thổ phỉ hét thảm đi ra. Nhị Lang môn. Cùng ta giết đột nhiên một đạo rầy cộm nặng nề trầm thấp tiếng hô xuất hiện. Chương 89, Long tự công. Theo một tiếng hô này xuất hiện, một đạo hàn quang hóa thành ngân bạch từ trên trời giáng xuống, với một tiếng, một người mặc áo đen, tay cầm trường đao binh lính bay ngược ra ngoài trượng, binh lính trên tay trường đao gãy liệt thành hai khúc, bị áo đen bao quanh úp hắc áo giáp đoạn tầng. một đạo ân hồng vết máu xuất hiện, đảo mắt có máu tươi bạc bạc chảy ra. A binh lính nằm trên đất đều thảm thiết. Phốc lại một đạo hiện lên hàn khí ánh sáng nhấp nhoáng, binh lính đầu lâu cùng thân thể tách ra, máu tươi phun vài giọt, huyết dịch đỏ thắm nhuộm đỏ mặt đất. Không nghĩ tới cư nhiên bị tìm tới nơi này, tới dày cộm nặng nề thanh niên trầm thấp mang theo kinh sợ cùng cười lạnh nói, chỉ thấy chủ nhân của thanh niên này thân trừng tám thước, tướng mạo tu tàng, tay cầm một chuôi trường năm sáu thước trường, hiện lên hàn quang lạnh như băng đại đao. Lúc này trong miệng liên tục cười lạnh, nhìn bị đoạn đầu binh lính. Ừ, Tống Ngọc chân mày cau lại, cá lớn đi ra. Đại đương ra, sơn trại chỉ sợ là không giữ được một tên nam tử mặt trầm như nước, chém giết ở căn phòng ám sát binh lính sau, bước nhanh vọt ra, nhìn thấy tay cầm đại đao nam tử, không khỏi trầm giọng nói. Đội vàng từ phía sau núi rút lui. Đại đương gia Lý Hợp nhìn thấy càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, còn có rất nhiều yên tĩnh không tiếng động căn phòng, lạnh lùng đối với tới trước nam tử vừa nói. Những thứ này yên tĩnh không tiếng động căn phòng rõ ràng người ở bên trong đã là bị ám sát. Lý Hợp cũng lập tức nghĩ tới rút lui. Lúc này bóng đêm bóng tối, bên ngoài có vô số bóng đen lung đưa, có binh khí chém. Vào thịt tê liệt thanh tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rủa hoảng sợ thanh, các loại hỗn loạn thanh âm vang lên. Nhưng là theo Lý Hợp tiếng hô vang lên, ở cách đó không xa người người hung sát bước người thổ phỉ rối rít tay cầm binh khí bước nhanh tụ tập ở Đại đương gia bên người. Lý Hợp nhất nhãn đảo qua, vốn là toàn bộ sơn trại huynh đệ hơn 300, trong đó ưu tú dĩ nhiên là bị mình coi trọng, ở tại không xa bảo vệ mình. Bây giờ liếc mắt bên người tụ tập người thủ hạ đếm cũng chừng 560 người, có nhóm người này thủ hạ, coi như là bị mất cái này phủ vân chướng căn cơ, cũng tất có ngày đồng sơn tái khởi. Chạy trốn đi, hướng phía sau núi phá vòng đây. Lý Hợp hét lớn một tiếng, một con ngựa dẫn đầu, đại đao sát khí chẳng ngập, hướng trước mặt hắn muốn ngăn lại binh lính bổ tới, thương, bành, binh lính trưởng đao đón đỡ, nhưng là Lý Hợp chân khí trong cơ thể rung động lực lượng cường đại hướng binh lính triển đệ tới, đại đao nhanh như thiểm điện, thương một tiếng, cư nhiên phách gãy binh lính trường đao, hướng binh lính cổ của chém tới. Phốc một trẻ tuổi đầu kèm theo ân hồng huyết dịch phóng lên cao. Lý hợp liền nhìn cũng không nhìn một cái, tiếp tục hướng tuân ra đi. Lúc này xa một chút binh lính cũng chú ý tới cái này, cổ muốn trốn chạy thổ phỉ, rồi dít hướng Lý hợp đám người bao quanh tới. Chết cho ta tới một đạo ngân bạch từ giữa không trung mang theo vạn quân chi thế đánh xuống tới. Cái gì? Lý hợp mi tâm giật mình, chân khí trong cơ thể ầm ầm từ đan điện cấp tốc lưu động ra, lãnh ưu đại đao bị chân khí gia trì. Ngâm một tiếng thanh minh đứng lên, đón đỡ ở giữa không trung xuất hiện hàn quang. Oeng. Thương ngân bạch cùng Lý Hợp đại đao chạm vào nhau, thương một tiếng vang thật lớn vang lên. Một cổ khí lãng lấy binh khí làm trung tâm tràn ra, gió rét lẫm liệt hàn quang trung mang theo ngất trời sắc khí. Ca ca trên tay đại đao rung dậy, bắp thịt đau nhức, Lý Hợp liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân đạp chuyên thạch rối rít bạo liệt. Còn đối diện thân ảnh vẫn ở đứng yên, tay cầm một chuôi trường trượng dài, lóe hàn quang lạnh như băng đại đao. Thật là lớn cái mạnh. Lý Hợp kinh hãi nhìn trước mặt xuất hiện vạm vỡ nam tử. Chỉ thấy tên nam tử này yến hạm dâu cọ báo đầu hán mắt, thân hình cao lớn, đi phía trước mặt vừa đứng, cư nhiên phảng phất một tòa nguy nhiên bất động thiết tháp một loại, cho ta lưu lại đi. Trương Hán mi mục một hành, trong mắt hiện lên hàn quang, hiện nhiên đối với vừa mới chiến quả cũng không hài lòng. Vô nâng lên hiện lên hàn khí đê đại đao, chỉ ở phía trước đầu lý hợp. Sợ ngươi sao? Lý hợp trong lòng giận dữ, trong mắt chừng, dưới chân giẫm một cái, hóa thành mũi tên nhọn hướng Trương Hán bắn nhanh tới. Ha ha, hảo. Chiến ca thông thái. Trương Hán dung trường trượng giải đại đao thương một tiếng hóa thành kia chớp hàn quang hướng lý hợp chém tới. Trương Hán trời xanh thần lực, hơn nữa Tống Ngọc truyền thụ cho Long Tự Công, khí lực đến bây giờ lại tăng lên không ít. Ở phương diện khí lực đã là khó gặp đối thủ. Tiếng chung hai người kịch chiến đứng lên. Lý Hợp biết Trương Hán khí lực, tự nhiên sẽ không cứng nối cứng, ngược lại theo Trương Hán đại đao ở du tẩu bắt phương, tránh ra phong mang, muốn thừa cơ tìm kiếm Trương Hán chỗ sơ hở. Giết! thương. Những địa phương khác giống nhau tiêu giết rung trời, máu tươi bắt sái, máu tanh khí phóng lên cao, sát khí sát khí ở sơn trại bầu trời lượn quanh, lan lộn. Cung tiến thủ tiến lên. Tống Ngọc bình tĩnh thanh âm lạnh như băng vang lên. Kaka một đội chừng trăm nhân số, con túi đựng tên áo đen binh lính tiến lên, lui vốn là vây quanh hơi có ngưng tụ thành cổ thổ phỉ binh lính nhìn thấy tình huống cấp tốc lui về phía sau. Bắn! Hiu hiu! Tống Ngọc vừa nhìn thấy binh lính lui ra, lập tức phát lệnh bắn tên. Trên trăm bén nhọn mũi tên hướng thành cổ thổ phỉ bắn ra, mũi tên bắn vào cơ thể phốc phốc thanh âm không dứt. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết đại tác, một nhóm ngưng tụ thành cổ muốn xông phá phá vòng vây thổ phỉ rối rít kêu thảm thiết ngã xuống, bị mũi tên nhập vào cơ thể. Từ từ tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng la rít từ từ nhỏ đi. Đây là sơn tặc đã bị giết sạch còn dư lại không có mấy, còn có lẻ que mấy, cũng bị một đám binh lính xông lên loạn đạo phân thây. Giết! Xông ra! Các huynh đệ, hướng a! Chạy trốn đi, chúng ta mới có thể vì những huynh đệ khác báo thù. Ở sơn trại sau lưng từng cổ một tiếng la giết truyền tới, một đám quần áo xốc xếch, thân mang lệ khí thổ phỉ sơn tặc, còn có một bầy vây quanh thổ phỉ áo đen binh lính, binh lính thổ phỉ lúc này cũng đã giết mù quáng, diện mục dữ tợn, trường đao đang điên cuồng chém giết. Mà những thứ này thổ phỉ chính là đại đương gia Lý Hợp lãnh đạo thổ phỉ tinh duyệt lúc này thì đã sắp phá vòng nơi ra. bất quá là một đám tàn binh bại tướng, cho lão tử chém chết bọn họ. một tiếng vang dày cộm nặng nề thanh âm truyền tới, rõ ràng là cùng lý hợp đối chiến trương hán. hà sơn, xử lý nơi này. tống ngọc diện mục trầm xuống, không nghĩ tới còn có cứng như vậy xương. là đại nhân. hà sơn diện mục trầm ngưng, chắp tay nhận lấy ra lệnh, mang theo binh lính dọn dẹp còn sót lại cá lọt lưới. ở sơn trại phía sau, mười mấy tên hung hán thổ phỉ cứng rắn đem trang bị đầy đủ hết binh lính hung hăng áp chế, những thứ này thổ phỉ từng cái một diện mục hung ác, mắt lộ ra hung băng mặc dù quần áo xộc xét nhưng là lệ khí không giảm, trường đao cùng binh lính liều mạng đối giết, hắn không sợ chết. Tống Ngọc thầm than một tiếng, những binh lính này dù sao cũng là tân binh, người mặc áo giáp, nếu như không phải là bị thổ phỉ hung lệ khí hơi thở chấn nhiếp, chỉ cần cứng đuôi cứng, mấy hiệp xuống, những thứ này không có bất kỳ phòng thủ khí cụ thổ phỉ định sẽ chết thảm trọng, bị bức lui giải tán, đến lúc đó dĩ nhiên là đất băng ngoa cầu, tùy ý chém giết. Bán. Tống Ngọc vung tay lên, mũi tên phô thiên cái địa hướng thổ phỉ bắn tới. Phúc phúc. A a bén nhọn mũi tên rồi rít xuyên thấu thổ phỉ thi thể, nhiều đóa vòi máu tiêu khởi, từng cái một hung ác thân ảnh của ngã xuống. La cung tiến thủ. A, không cam lòng a. Từng cái một thân ảnh ầm ầm ngã xuống, chết không nhắm mắt. Thượng, là đại nhân tới. Binh lính nhìn thấy tống ngọc mũi tên bắn giết thổ phỉ, nhất thời trong lòng vui mừng. Mưa tên dừng lại sau, vội vàng xuống tới. Mười mấy binh lính tiến lên đem còn giữ lại thổ phỉ rồi rít chém giết, không hề chết cũng bổ túc một đao. Phốc phốc trưởng đao vào thân thể thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ chốc lát sau cái này cổ tinh nhuệ thổ phỉ đã bị chém giết hầu như không còn tiếng trung đang cùng trương hán kịch chiến lý hợp nhìn thấy mưa tên nhất thời trong lòng kinh hại không dứt biết đại thế đã qua chỉ có mình chạy trốn mới là tránh đạo các ngươi chờ lão tử sẽ có một ngày nhất định báo mối thù ngày hôm nay lý hợp dưới chân giẫm một cái cả người phảng phất chim to một loại bay lên trời chân đạp thủ quan giống như một đạo gió mát hướng chân núi bay đi nhát gan tạc tử trương hán gắt một cái khinh thường hô. trương hán thân hữu thần lực nhưng là kinh công nhưng bây giờ không chịu nổi chỉ có thể đủ chớm mắt nhìn Lý Hợp vận khởi khinh công chạy trốn. đi, ngươi đi được sao? một tiếng trong chèo lạnh lùng thanh âm ở Lý Hợp bên tai vang lên. cái gì? Lý Hợp trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu lại. chỉ thấy một đạo trong đêm đen hiện lên trong suốt tia sáng nổi tên giống như kinh hồng một loại, xét qua chân trời, phốc một tiếng cắm vào buồng tim của mình bộ vị. làm sao sẽ? Lý Hợp mặt lộ không cam lòng, bình một tiếng, từ giữa không trung rất xuống, tuyệt hơi thở. hoàn toàn lục soát, xem một chút sơn tặc bảo khố ở nơi nào, còn có kiểm lại thương vong nhân số. Tống Ngọc trong mắt hiện lên lanh luet nhìn rơi xuống lý hợp quay đầu lại đối với bên cạnh binh lính nói Là đại nhân chuyện kế tiếp tự nhiên không cần tống ngọc thân lực thân vi bi, binh lính lần nữa công việc lưu đủ lên gió núi gào thét cây cối ung tùm tống ngọc đứng chắc tay mang theo như có điều suy nghĩ vẻ mặt nhìn đen nhánh một mảnh phương xa nửa hướng hơn mười dặm đường nơi đó buồn tôn nhưng là cũng ở đây à chương 90, thông thiên tử khí ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên kim quang chiếu rọi khắp thiên địa phù vân trường đứng vững cây cối thanh thúy ướt át khói mù nung lung theo ánh sáng mặt trời xuất hiện núi rừng trung sinh khí tình lại chim hót thu hứng vì phù vân trướng thêm sắc không ít một tia tử khí ở giữa trời đất chăn nậm nương theo mặt trời mọc lên cao từ từ tiêu tán mà ở phù vân trướng phía trên lúc này đang dấy lên hừng hực lửa cháy ánh lửa ngất trời toàn bộ sơn trại bị điểm đốt ngất trời hồng quang mấy dặm có thể thấy được ở phù vân trướng phía dưới chừng mấy trăm người mặc cũ UH hắc áo giáp tinh binh trắng sĩ đi lại những binh lính này trải qua một đêm tu dưỡng đã từ tối hôm qua chém giết chúng khôi phục thể lực lúc này tinh thần khí đã đại hữu cải thiện mấy trăm người chồng con ngươi tinh quang một phía ánh mắt bé nhọn tay vịt bên cạnh trường đau chỉnh tề chân của bứt thanh Còn có kèm theo áo giáp chạm vào nhau thanh âm, liếc nhìn lại, túc mục lâm nhiên. Mà ở sau lưng, có mười mấy chiếc xe ngựa đi theo, phía trên có mấy mười dương sơn tác cướp đoạt nhiều năm tích lũy tài vật, giống nhau còn có bị thương binh lính. Lần này bắt lại cái này sơn trại tử vong binh lính 17 tên, bị thương 89 tên, trọng thương 5 tên. Mà chết binh lính đa số đều là bị ngưng tụ thành hai cổ thổ phỉ giết chết, binh lính người mặc áo giáp, hơn nữa còn là đêm khuya đánh bất ngờ, trực cứ cực lớn như thế, cho nên coi như là bị thương, đa số đều là bị thương nhẹ cũng may trước khi lên đường cũng đã mời đại phu còn có mấy học đồ thương theo ở tối hôm qua đã đối với trọng thương binh lính tiến hành cứu trị đồng thời đối với bị thương nhẹ binh lính tiến hành băng bó cứng rắn là đem mấy trọng thương binh lính từ quỷ môn quan kéo trở lại độc long sơn phan hạo áo trắng như tuyết chắp tay thiếu nhìn phương xa rộng lớn áo bảo theo gió nhi động có nhàn nhạt xuất trần chi tư phảng phất trích tiên hạ phàm tùy thời cưỡi gió giá hà đi tiên sinh không biết kế tiếp liễu lệ ở phía xa nhìn phan hạo trong con ngươi không khỏi thoáng qua kỳ dị thần sắc trong lòng không khỏi thầm than bực này phong thái không hổ là trong truyền thuyết nuốt trường thiên điệu tinh hoa, không thực ngũ cốc tạp lương tiên đối người. các ngươi mang theo những thứ đồ này xuống núi, tự nhiên sẽ có người hộ tống các ngươi. Phan Hạo quay đầu lại, nhàn nhạt cười. Tia tiên sinh, Liễu Lệ kìm lòng không đặng hỏi tới một câu, đột nhiên cảm giác được mình lỡ lời, gò má một tia đỏ hửng thoáng qua, tiếp theo che miệng không nói. Ta dĩ nhiên là muốn rời đi, đồ đã chuẩn bị xong, các ngươi bắt chặt thời gian đi xuống đi. Phan Hạo tròng mắt hàn tình, mặt như quan ngọc, không câu chấp tự nhiên rơ rơ ống tay háo vừa nói, chỉ thấy Phan Hạo mới vừa nói xong, toàn bộ hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao biến mất ở chân trời lệ gì, một tên dung mạo xinh đẹp da trắng nõn trong suốt như ngọc thiếu nữ đi tới liễu lệ bên người đại mi vi túc nhìn hóa hồng biến mất phan hạo trong con ngươi lộ ra có chút không thôi bất quá đảo mắt biến mất không thấy ừ tiểu thư tiêu lên những người khác chúng ta đi thôi liễu lệ sửa sang lại một cái tâm tư mặc dù biết phan hạo không thể nào cùng các nàng sống chung một chỗ quá lâu chẳng qua là cái này loạn thế cũng chỉ có bực này cường đại nam tử mới có thể cho mọi người cực lớn cảm giác an toàn chúng nữ đi ra nghe phan hạo rời đi tin tức cũng không khỏi ảm đạm bất quá vẫn là nghe liếu lệ phân phó. Liếu lệ nhìn đã thu thập xong mười mấy chiếc xe ngựa, còn có mấy chục bị trói ở xe ngựa phía sau thất ngựa, trong lòng không khỏi mong đợi phía dưới Phan Hạo rốt cuộc là phái người nào chờ ở phía dưới. Đại nhân, chúng ta vì sao đi đạo này? Mới vừa con đường kia không phải là gần hơn sao? Trương Hán thơi ở một con tuấn mã thượng, trong lòng nghi ngờ không hiểu nói. Hà Sơn nhìn trước mặt đường, trong lòng cả kinh đại nhân, ngươi sẽ không muốn ngay cả độc long sơn kia một nhóm cũng bung đi. Mặc dù chúng ta hào giáp binh khí đầy đủ hết, nhưng là không chút nào chuẩn bị, sợ rằng khó có thể ăn cái này mau cứng rắn xử a. Hà Sơn nhìn trước mặt đường, không khỏi nhớ lại Độc Long trong núi hắt Phỉ, nghe nói kia giống nhau có mấy trăm người, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, quan phủ đã từng nhiều lần phái binh tiêu trừ, đều không thể tiêu trừ thành công. Đại nhân không phải là bị tối hôm qua thắng lợi hướng đầu gốc mê muội não, như thế chăm chỉ, muốn tấn công Độc Long Sơn đi. Phải biết bây giờ nhưng là không chút nào chuẩn bị, ngay cả địa thế cũng chưa tra rõ sở. Tự nhiên không phải là, vân vân các ngươi liền biết Tống Ngọc người mặc áo giáp, tay cầm dây cương, hơi tuấn mã, lộ ra anh khí bộc phát, mâu như điểm tuyết, hơi thở trầm ngưng sâu u. Đát đát đột nhiên một đội xe ngựa xuất hiện ở tống ngọc đám người trong mắt những thứ này trên xe ngựa đánh xe đều là một bộ nha hoàn ăn mặc đê nữ lưu hạ người dừng lại các người là người nào hà sơn nhìn thấy cái này đột ngột xuất hiện một đội xe ngựa vội vàng giục ngựa tiến lên trách mắng con gia chúng ta là thương nhân ở mặt trước trên xe ngựa một tên áo xanh nha hoàn nhìn thấy người mặc áo giáp khắp người sát khí hà sơn không khỏi hốt hoảng giải thích thương nhân hà sơn mặt trầm như nước đều là nữ quyến đánh xe bây giờ quỷ gì để cho trong xe ngựa người xuống xe hà sơn trong lòng lòng nghi ngờ nổi lên tay ánh chui đau trong mắt thoáng qua Hàn Quang, phảng phất tùy thời sẽ xuất thủ. Tiếng trung binh lính phía sau giống nhau cũng nhận ra được bất đồng không khí, rồi rít đưa tay đặt tại chuôi đao trên, có mấy binh lính đao phong thậm chí đã xẻ ra rồi nửa đoạn. Đao phong hiện lên trong trẻo lạnh lùng ánh sáng, mang theo hàn khí. Quân gia, chúng ta đều là buồn phận thương nhân, chẳng qua là ngày hôm qua bị bắt lên núi, hôm nay mới phải lấy chạy trốn mà thôi. Một tên mi mục thon giải, phu nếu ngưng trì, tướng Mạo Đoan Trang quý phụ ăn mặc cô gái vén lên liêm bố, từ trong xe ngựa đi xuống. Hà Sơn, lui ra. Tống Ngọc ở sau lưng háng dọt nói, đại nhân. Hà Sơn mặc dù vẫn cảm giác khả nghi, bất quá nhìn thấy Tống Ngọc dục ngựa tiến lên, chỉ có lui về phía sau xuống. Tống Ngọc từ từ dục ngựa tiến lên, trong mắt trầm ngưng quét qua một đám đoàn xe, trầm giọng nói các ngươi chính là mới vừa từ Độc Long Sơn chân núi đi ra. Đúng vậy, đại nhân, chẳng lẽ ngươi chính là tiên sinh nói hộ Tống người của chúng ta. Liễu Lệ nhìn thấy cái này người mặc áo giáp, tướng mạo tuấn lãng, anh tư hơn người nam tử lại có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Không khỏi nhớ lại Phan Hạo mới vừa nói, "Là ta, bất quá ta chờ mới vừa tiêu diệt một ổ sơn tặc, còn cần đi Dương Thành nội ghi danh." xử lý thương vong binh lính bọn ngươi không ngại trước theo chúng ta trở về chờ sau khi chuyện kết thúc ta tự nhiên sẽ phái người hộ tống các ngươi đi thành ngọc quận tống ngọc không khỏi gật đầu đáp lại nói liễu lệ đám người mới từ dương thành đi ra không lâu dĩ nhiên là không muốn trở về nhưng là không biết sao một đám nữ lưu nếu không có ai hộ tống nếu là lần nữa có thổ phỉ chà lượn chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ tụ thủ chờ chết mà thôi nghĩ tới đây không khỏi yêu kiều bái tạ mặc cho quân gia làm chủ hảo với các ngươi đi theo quân đội phía sau lập tức tống ngọc gật đầu một cái hướng về phía hà sơn phân phó là Đại nhân. Hà Sơn nhìn thấy Tống Ngọc cùng đối phương tựa hồ có cái gì ước định, cũng yên tâm, lui ra phân phó một đám binh lính. Khí vận ở biến mất a Tống Ngọc trong con ngươi lau một cái hồng quang xuất hiện, nhìn chằm chằm ở xe ngựa trên nóc lão đảo phóng lên cao chín trượng tử khí khí vận, phía trên có một con phượng hoàng chiếm cứ, Phượng mâu khai hạp giữa tản ra cao quý ngạo nghệ hơi thở. Chẳng qua là lúc này cái này chín trượng tử khí khí vận bên ngoài có từng tầng một tích khí vận chốc ra, phiêu tán ở trên trời điệu giữa. Khí vận ở từ từ thu nhỏ lại còn có suy sụp. Đây là đại Tống nước khí vận cũng ở đây suy sụp suy yếu. Mới đưa tới khí vận suy bại à. Tống Ngọc trong mắt vi ngưng, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Đi. Tống Ngọc hét lớn một tiếng, mang theo Trương Hán còn có Hà Sơn một đi về phía trước, phía sau binh lính đi theo, nửa sau một chút chính là Liễu Lệ đám người xe ngựa. Kinh Đô. Một đạo khổng lồ khí vận tử khí phóng lên cao, hóa thành thiên trụ, liên thông thiên địa. Mặt trên còn có một thân ảnh ở khí vận trong đi lại, thân ảnh rắc tựa như lộc, đầu tựa như bò, chủy tựa như lư, mắt tựa như tôn, nhị tựa như voi, lần tựa như cá, tu tựa như dê, phúc tựa như sả, chân tựa như phượng có uy nghiêm hành vi tôn quý trật tự hơi thở phát ra cái này rõ ràng là một cái long mà đạo này ẩn chứa đại tống nước thiên địa nhân ba khí khổng lồ thông thiên khí vận chi trụ lúc này bên ngoài cũng ở đây ca ca không ngừng khí vận chốc ra nhìn như mạnh mẽ long khí lại để lộ ra một cổ suy yếu không chịu nổi hơi thở loạn thế mùi càng ngày càng đậm a có mấy đạo thân ảnh đứng nghiêm như có điều suy nghĩ nhìn về phía hoàng cung tru ở phương hướng chương 91, hoàng hậu chi tỷ ở thanh châu trải qua một đoạn thời gian khởi nghĩa bạo động các nơi mặc dù phong hỏa nổi lên bốn phía Nhưng là đại tướng quân dư Nguyên trải qua các nơi khởi nghĩa cao chiêu sau, mang theo 10 vạn binh mã rốt cục đem Thanh Châu, Thanh Hóa quận, Thượng quận, Diêm Xuyên quận, Hoàng Hóa quận, Phùng dự quận nhất nhất chấn áp xuống tới. Những thứ này khởi nghĩa đa số lưu dân gây nên, thiếu hụt quân sự thông thường, hơn nữa vũ khí hộ cụ thiếu thốn, đối mặt tinh tráng binh giáp đầy đủ hết binh lính căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, Thanh Châu thượng còn có 4 quận đất, liền có thể đem một đám quân khởi nghĩa chấn áp xuống tới, thở bình thường là phản. Phùng Dự quận thành. Cả tòa Phùng Dự thành tạn ra chiến hậu sau hoang vu hơi thở ở trong thành vô số người mặc áo giáp binh lính qua lại tuần tra chỉnh tề bước chân áo giáp đụng khâm thương thanh không ngừng vang lên toàn bộ bên trong thành phát ra một cổ túc mục lấm nhiên hơi thở ở ngoài thành liên miên không dứt quân trướng chú chát phóng lên cao cương dương khí tức còn có binh sát khí hơi thở ở trên cao lượn hành những thứ này hơi thở ở trên cao giao hội như ẩn như hiện ra một con uy vũ mãnh hổ thân ảnh mãnh hổ mắt lạnh trông coi khắp phùng dược quận thiên địa trên người mang theo một cổ lạnh như băng tiêu giết hơi thở đại hưu bệ ngễ thiên hạ khí phách thái thu phủ một đạo tôn quý thanh tử khí vận phóng lên cao một con uy vũ hùng sư ở hư không đứng thẳng trong con ngươi mang theo lệnh như băng hàn quang mắt nhìn xuống cõi thành hành động giữa mang theo ngất trời khí phách mà ở thanh tử khí vận bên cạnh lại có đạm thanh, kim hoàng xích hồng vân vân khí vận giống nhau phóng lên cao có hổ báo hùng thôi bạch nhàn lộ tư vân vân quan vị đầy đàn ra ngoài khí tượng ở trong hư không chiếm cứ cũng tản ra tôn quý trật tự pháp chế vân vân hơi thở mà trong đó thanh tử khí vận càng là chỉ có trong triều nhất phẩm đại viên mới có khí tượng ở thanh châu có thể có này khí vận cũng chỉ có đại tướng quân dư nguyên tướng quân có mật chỉ một tên người mà cao ráp Long Tinh Hổ mãnh binh lính tay đang bưng một quyển cuốn sách, bước đi vào tiền tính. Trình lên. Dư Nguyên đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh đại ý thượng, thân bản phảng phất tiêu thương thẳng tắp, trong mắt hiện lên ánh mắt bén nhọn, khai hập giữa, có một cổ thiết huyết uy nghiêm hơi thở. Là, tướng quân. Đại tướng quân thân binh nhận lấy cuốn sách, kiểm tra một phen, phát hiện không có gì không ổn, sau đó trở về trước mặt của Dư Nguyên không người trình lên cuốn sách. Dư Nguyên chậm rãi triển khai cuốn sách, cuốn sách dùng tinh mỹ tơ lụa sách viết, phía trên từng cái một quyển tú, đoan trang tự thể dõi vào Dư Nguyên mi mắt. Mà ở cuốn sách phía dưới rõ ràng có một màu đỏ ấn tì dấu vết, ấn tì thượng đang đắp hoàng hậu chi tỷ, bốn đỏ địt cổ chuyện chưa to. Ừ, dương nguyên nhìn xong cuốn sách tin tức phía trên, trong mắt không khỏi trầm ngưng đứng lên. đây là hoàng hậu phái người đưa tới mật thư, tám đường chư hầu ở không ngày sẽ phải tiến vào kinh đô, hoàng hậu lúc này xuống mật chỉ muốn mình trở về hộ giá. mặc dù chư hầu đánh tiếng danh nghĩa vào kinh nhưng là ai cũng sẽ không tin tưởng bọn họ không có mờ ám về phần trung thành hay không, còn phải nói bây giờ hoàng thất suy thoái, các đường chư hầu đã thế lớn, thật phong biết kính cổ, loạn thế thức trung gian. Dương Nguyên không khỏi trong lòng thở dài nói: "Gọi Nghiêm tướng quân tới đây." Dương Nguyên trầm giọng nói: "Là tướng quân?" Bên cạnh lập tức có thân binh nghiêm nghị đáp lại nói, tiếp theo sải bước đi đi ra ngoài. Không lâu lắm, một tên tướng mạo trung hậu, dáng người cao ngất, người mặc UH cũ hắc áo giáp nam tử từ bên ngoài bước đi đi vào. "Đại tướng quân." Nam tử vừa tiến đến, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở đại úy Dương Nguyên, lập tức cung thanh nói: "Nghiêm phục, ta lưu lại một vạn binh cho ngươi, ngươi thế tất yếu đem Thanh Châu quân khởi nghĩa trấn áp xuống đi." Nhưng hiểu. "Là, đại tướng quân." Nghiêm phục nghe xong sử xúc bất quá lập tức phản ứng kịp, ngay sau đó trầm giọng trả lời. Thanh Ngọc Quận, Phan Hạo Tử Phụ bên trong, thần hồn cao quan bất mang, ngồi ngay ngắn ở thần liên trên. đột nhiên Tử Phụ không gian dâng lên vọt sóng, một quả hồng trong có hoàng tản ra sáng chói thần quang ý niệm đột nổ xuất hiện ở Phan Hạo Tử Phụ bên trong. với anh, thần hồn hoắc nhiên mở mắt ra, trong suốt thon dài bàn tay đưa ra, thần niệm rơi vào thần hồn thủ trưởng trên, trong nháy mắt dung nhập vào thần hồn trong cơ thể. đạo này ý niệm cũng là ở Độc Long Sơn trở về, Phan Hạo thần hồn tự nhiên không thể nào ở lại Độc Long Sơn một đêm, mà là đang chuyện sau khi kết thúc lưu lại một quả ý niệm hóa thân phụng bồi chúng nữ lúc này chuyện đã kết thúc mới hóa hồng quang trở về kế tiếp chính là phân thân bên kia lớn lên ta chỗ này tiếp tục cướp lấy thần vị tăng lên vị cách tranh thủ càng nhiều hơn tín ngưỡng phan hạo ở trong lòng suy tư nói khinh thân đứng lên quét nhìn bốn phía thư phòng tĩnh gì có đàn hương khói xanh lượn lờ phiêu nhiên như khởi lúc này chỉ có phan hạo mình một mình tĩnh tọa ở chỗ này gì phan hạo đột nhiên vẻ mặt vừa động cảm giác ở thanh ngọc cuộn chúng có linh khí phát ra dị thường ba động lại là có người đang thu nạp linh khí với anh, phan hạo thần niệm quét nhìn Tiếp theo cười nhạt một tiếng, nguyên lai like là cái đó thần kiếm phái cái đó đại trưởng lão. Không nghĩ tới cư nhiên thông qua nuốt trường bạch ngọc nhân sâm, nhất cử tìm hiểu hậu thiên bình cảnh, tiến vào tiên tiên kỳ, đã có thể bước đầu nuốt trường thiên địa linh khí, thân thể thọ nguyên tăng nhiều. Đại nhân, hạ quan có chuyện bẩm báo ở ngoài thư phòng mặt, một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện, rơi vào ngoài cửa, hóa thành một cá người mặc quan phục, tay cầm bút mỏng người của ảnh, bóng người rơi xuống cung thanh hướng về phía Phan Hạo Trù ở thư phòng nói. Ừ, chuyện gì? Vào đi. Phan Hạo thu hồi thần niệm, quay đầu nhìn về ngoài cửa chờ văn phán quan. Là Đại nhân văn phán quan lấy được cho phép, thậm chí ngay cả cửa cũng không cần mở ra, không gian dâng lên vận sóng, người đã thẳng tắp xuyên qua cửa phòng, tiến vào thư phòng bên trong. Đại nhân, ở phủ Thiên Quận Đỗ huyện thành hoàng truyền tới tin tức, nói phát hiện ở địa phương không biết tu sĩ tồn tại, ở truyền bá cực đoan tín ngưỡng, đã thật to can thiệp Đỗ huyện thần đạo âm ti vận chuyển hơn nữa tu sĩ tu vi khá cao, huyện thành hoàng thần lực không cách nào được nổi, này ta thần dâm tử đã thành quyền tịch chi thế. Lại còn có tu sĩ cướp đoạt tín ngưỡng lực. Phan Hạo trong mắt châm xuống, trong lòng rất là nghi ngờ. Tu sĩ không phải là rất là sợ hãi những lực lượng này sao? Phán quan, chúng ta đi một chuyến." Phan Hạo thần hồn thẳng tắp từ thân thể đi ra, người mặc quan phục, tản ra lấp lánh ánh sáng, hữu thần đạo uy nghiêm tôn quý hơi thở toát ra tới. "Là, đại nhân văn phán quan nghiêm nghị đứng ở Phan Hạo thần hồn sau lưng. Phan Hạo thần hồn dưới chân bước ra, không gian nhất thời phản phất mặt nước một loại, hiện lên chiếu điệp và sóng. Tiếp theo, pha Phan Hạo biến mất ở thư phòng bên trong, mà sau lưng phán quan ở Phan Hạo sau khi rời đi, vội vàng đi theo tiến bảo. Phải biết ở ba quận bên trong có thể xuyên qua không gian cũng chỉ có Phan Hạo cái này ba quận quận thành hoàng mà thôi. Đỗ huyện ở vào phủ Thiên quận phía đông, này huyện chính là ở cách khá xa phủ Thiên quận trung tâm, buôn bán cũng không phần vinh, dân số cũng tương đối những khác huyện hơi thiểu, nơi này dân chúng nhiều không giàu có, nghèo khó lạp phách. Nhưng là đối với quỷ thần chuyện lại phá lệ nhật trùng, nhiều lập có giả thần dâm tử, bất quá rốt cuộc vô chân thần, không thể tin mà có linh. Ngược lại huyện thành Hoàng thần vị lập được sau, có nhiều linh hiệu, hương khói đại thịnh. Chẳng qua là trước đây không lâu, ở một thôn nhỏ đột nhiên truyền thuyết lưu thần chi linh, vốn là buồn địa thành Hoàng cũng không có nhiều hơn để y tới, cho là bất quá là thỉnh thoảng thiên địa biến hóa để cho ngu ngốc sơn dân lỗi cho là hưu thần chi hiển linh mà thôi. Nhưng là kế tiếp hạ quan cũng vạn vạn không nghĩ tới, lại là có tu sĩ nữa tắc quái, Hạ quan đi trước tra xét, ngược lại bị phát hiện, đem hạ quan thần thể đánh cho bị thương ở Phan Hạo trước mặt. Một tên người mặc huyện thành hoàng quan phục nam tử cúi đầu cung thanh đem chuyện tự thuật rõ ràng. Ừ, Phan Hạo nhìn trước mặt cái này tản ra hường quang, nhưng là thần thể đã hơi có chút tan rã thành hoàng. Lúc này ở miếu thành hoàng bên trong, từng cổ một tín ngưỡng lực từ tín đồ trung quần quần không ngừng rơi vào cái này huyện thành hoàng thần thể trên, trợ giúp hắn ổn định khôi phục thần thể. Phan Hạo không khỏi tròng mắt trầm ngưng đứng lên. Vậy anh. Phan Hạo tay đánh ra, một cổ tinh thuần tới cực điểm, so huyện thành hoàng cấp bậc cao hơn, hiện lên hoàng quang thần lực cầm ẩm tiến vào huyện thành hoàng thân thể, nhất thời huyện thành hoàng trên người thần quang ôn ảo nở rộ đứng lên, có chút giải tán thần thể trong nháy mắt luân thật. Bổn tọa cũng muốn xem một chút người này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Phan Hạo thần mâu dơ cao, một bức họa cuốn hoắc nhiên ở trong hư không triển lộ ra. Đỗ huyện sự vật nhất thời rõ ràng nhiên xuất hiện ở phía trên. Chương 92, Tà thần giẫm tử. Ở đô huyện phía dưới thôn trong trấn, lúc này Cao Hưng tế tự một tôn mới thần linh. Hơn nữa những thứ này tín đồ đã lan tràn tiến vào huyện thành bên trong, có xu thế truyền bá tín ngưỡng khắp đô huyện. Nghe nói ở đô huyện một tòa núi cao trong, có thôn dân đốn tuổi gặp phải mãnh hổ, ở nguy nan chi tế, có cả người phát ra kim quang thần linh đạp không tới, chẳng qua là chỉ một cái liền đem mãnh hổ nghiền chết, cứu thôn dân. Bị cứu thôn dân cảm ơn đại đức, hỏi viết tôn giả là vị thần nào, ta bị này đại ân, khi là tôn giả xây miếu lập kim thân. Thần linh trong mắt hiện lên kim quang, lạnh nhạt viết bổn tọa là Phật đế Thiên Tôn. Thần linh sau khi nói xong hóa thành kim quang biến mất. Thôn dân trở lại trong thôn sau. Quả nhiên triệu tập trong thôn huynh đệ nói ra chuyện này. Đỗ huyện chúa vắng vẻ nhưng là đối với quỷ thần chuyện cũng là nhiệt tình vô cùng. Vì vậy ở ngày 15 lúc xin mời thần vào miếu. Quả nhiên này thần linh có linh. ở kim thân bị mời vào tới tọa lạc lúc nhất thời buộc phát ra một cổ mãnh liệt kim quang. Một đám thôn dân đều là hoan hô lễ hạ. Sau lần này này thần linh thường xuyên hiển linh. Hơn nữa vào tín đồ trong ngưỡng truyền bá giáo nghĩa tuyên bố cái này cái này phương thiên địa có đại kiếp. Tin phủ tôn sau khi chết phương đắc xuất đời không tin người sau khi chết vĩnh đoạt âm phủ trầm luân thế gian này chỉ có phổ tể thiên tôn một thần những thứ khác bất quá là người thần sau lần này tin thiên tôn giả bệnh nặng phải lấy khắc phục thần tứ phù thủy làm người ta thân thể cường tráng còn có thần thuật làm người ta đau thương không bảo. trong khoảng thời gian ngắn phổ tể thiên tôn tín đồ tăng nhiều hơn nữa quần tín đồ không phải số ít đỗ huyện một khu nhà tư thuộc chung. cái gì Phổ tể thiên tôn một danh tiếng đái tứ phương cân người mặc triều rộng bảo nho phục lão già trận ngươi từ trên ghế thái sư đứng lên lão sư nhưng có cái gì không ổn một tên người mặc áo xanh, đỉnh đầu thanh mang bù tóc, nhất phái thư sinh hơi thở nam tử không hiểu nói, lão giả trong mắt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp có lực nói hồ đồ, cái này rõ ràng cho thấy tà thần dâm tử, cái gì tin người phải suốt đời, không tin người đoạt địa ngục bực này ngôn luận, đem tự thượng cổ truyền thừa xuống thần chi hạo thiên đế đưa với chỗ nào, đem lịch đại triều đỉnh phong xá thần chi đưa với chỗ nào, lại đem bọn ta thánh hiển tổ tiên đưa với chỗ nào, lão giả càng nói càng giận, đến cuối cùng thậm chí nộ xích xuất hiện tới, phảng phất cuồn cuộn tiên lôi, mang theo thật lớn thiên địa đại thế đang chất vấn, nơi này thế giới tương tự với hoa hạ cổ đại nơi này có thượng cổ trải qua chư triều chuyển thừa xuống thần linh trong đó hạo thiên đế chính là một đại biểu truyền thuyết thượng cổ tam hoàng chính là hạo thiên đế hóa thân hạo thiên đế là thiên đạo người thay mặt thống ngự chư thiên vạn giới thần binh có thể can thiệp nhân gian thịnh suy hoàng triều hư tụ cho nên lịch đại hoàng đế lên ngôi đều phải tế thiên báo cho mà lịch sử đem có công với triều đình công thần sau khi chết cũng sẽ bị truy phong thủy hảo cho là sau khi chết có linh hóa thành thần linh tiếp tục ở âm phủ sống mà thánh hiển giáo hóa vạn dân càng bị vạn dân tế tự chứ về phần tổ tiên sau khi chết cũng sẽ lập được thân bài nắm sau khi chết có linh có thể hộ hữu con cháu như thế đủ loại là thiên cổ chính thống mà lúc này lại xuất hiện một danh hiệu xưng chỉ có mình là chân thần phổ tệ thiên tôn cách trước thiên cổ chính thống vị ngụy đây không phải là ta thần vậy là cái gì lão sư học sinh biết sai rồi áo xanh thư sinh nghe lời nói của lão giả không khỏi trong lòng run lên cẩn thận vừa nghĩ nay thần thật là đại nghịch bất đạo rồi sau đó nhìn thấy lão giả càng ngày càng kích động không khỏi chắp tay không người liên tiếp nhận lầm ai không trách ngươi chẳng qua là ngươi đọc sách nghe này thần cũng bất quá là nghe mà cười chi, huống chi những khắc không thông sách thánh hiển dân chúng. Chẳng qua là, lúc này tránh trị tiên tử Già Băng, đại tống mưa gió phiêu diêu chi tế, lại ra này tà thần, thật là nhiều chuyện chi thu á lão giả không khỏi cảm thán lắc đầu một cái. Lão sư kia, chúng ta nên làm như thế nào? Nam tử vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm túc, trải qua lão giả chỉ điểm, càng phát ra cảm giác chuyện này nghiêm trọng. Yên tâm, chuyện này đã nháo lớn như vậy, sợ rằng đã sớm rơi vào huyện lệnh trong lộ hay. Lão giả trải qua tức giận sau bình phục tâm tình, trong mắt không khỏi lộ ra cơ trí thần thái. Tiến sinh Lưu bộ đầu tới chơi nhưng vào lúc này, một tên tuổi còn nhỏ, mặc màu xám cho nho phục thư đồng đi vào.